Các ngươi làm gì vậy? Mắt phượng phi ly hơi hơi nheo mắt lại, trên tuấn nhan yêu nghiệt lộ vẻ không hờn giận. Ta mới cần hỏi các ngươi đang làm gì đây? Đại hác hừ một tiếng, trừng lớn đôi mắt như trông đồng nói. Trên người tần lạc y có hôn nguyên thiên trâu, nó như thế nào có khả năng mặc cho bọn hắn phóng thần thức vào? Nếu đồ vật kêu bị người biết, tần lạc y sẽ gặp phiền tài lớn, mà nó sau này cũng gặp phiền tài lớn. Hác đế cũng không muốn bọn họ biết hốn nguyên thiên châu tồn tại nó đã hứa hẹn phát thể phải bảo vệ tần lạc y dì an toàn, tu sĩ bình thường, cho dù tu sĩ tử phủ nó cũng không e ngại, chỉ cần đánh một trận Bất quá tin tức trên người tần lạc y có hốn nguyên thiên châu bị lộ ra ngoài, thiên hạ tất nhiên đại loạn, cùng cường giả là địch không đáng sợ, cùng tất cả cường giả trên đời này là địch, thì quá khủng bố. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh là sư huynh tần lạc y dì. Hiện tại thoạt nhìn đối với nàng không tệ lắm, bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết sau khi bọn họ biết được hốn nguyên thiên châu sẽ như thế nào. Trên đời này có quá ít người giống các trưởng môn đối mặt với bảo vật nịch thiên như vậy mà không động tâm, nên nó càng không thể mạo hiểm. Nàng tu luyện tàu hỏa nhập ma, chúng ta chỉ nhìn một cái xem trong cơ thể nàng đã khôi phục bình thường chưa mà thôi. Phượng phi ly môi kiên nhẫn giải thích nói, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Nhìn nhìn đại hắc hắc đế, lại nhìn về phía tần lạc y Nếu không phải hiểu được hai con dị thú này thật tâm che chở tần lạc y thay đổi thành người khác, hắn mới lười lãng phí võ mồm theo chân bọn họ giải thích. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy đại hắc cùng hắc đế xuất hiện thật sự quỷ dị, bọn họ bất qua kéo tay tần lạc y lại không hề động thủ, chúng nó cư nhiên không chút khách khí đối với bọn họ hạ thủ tàn nhẫn cô tàn nhẫn kia cùng đối đại với địch nhân có thâm cửu đại hận không có gì khác nhau. Mấy ngày nay đại hắc cùng hắc đế không ở phiêu miểu tông, nên không biết sự tình tần lạc y, y vài ngày trước từng bị hốn Nguyên Thiên Châu đe dọa sinh mệnh, vừa trở lại phiêu miểu tông liền thấy được Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh mạnh mẽ lôi kéo tay tần lạc y y muốn đem linh lực cùng thần thức tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Nghe được Phượng Phi Ly nói tần lạc y y tẩu hỏa nhập ma, trong lòng cả kinh, Nhanh chóng liếc mắt nhìn tần lạc y, y một cái, thấy nàng hơi thở vững vàng đều đều, một chút cũng không có cảm giác hỗn loạn, hơn nữa tu vi cao hơn so với lúc trước, rõ ràng lại tấn một hợp dai, là tu vi huyền phủ tứ dai không khỏi cười nhạo một tiếng. Vi phong lấm liệt đứng trước người tần lạc y, y âm lênh nói, đương nhiên khôi phục bình thường, ngươi xem bộ dáng nàng hiện tại, làm sao có nửa điểm giống tẩu hỏa nhập ma. Chậc, thật sự là một chút cũng không biết đạo lý nam nữ thủ thụ bất thân. Tuy rằng các ngươi là sư huynh muội, cũng không nên tùy tiện đem thần thức tiến nhập vào thân thể nữ hài tử. Đoan Mục Trường thanh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Tẩu Hỏa nhập ma có khôi phục bình thường hay không là dùng ánh mắt có thể nhìn đến sao?" Trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động muốn xách Đại Hắc lên hành hung một trận. Đương nhiên nhìn ra được. Đại Hắc đúng lý hợp tình nói, "Hạ quyết tâm vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hai người này biết hồn nguyên thiên châu tồn tại." Phượng Phi Ly bị khí vui vẻ một khi đã như vậy, vừa lúc quách trưởng lao xuất quan ngày hôm qua, tiểu sư muội nàng còn chưa gặp qua quách trưởng lao đi, không bằng chúng ta hiện tại cùng đi bái phòng quách trưởng lão một chút. Quách trưởng lão tên là Quách Tử Băng, là nữ trưởng lao duy nhất trong phiêu miểu tông. Trong mắt đoan một trường thanh sáng ngời, gật đầu phụ họa Đại sư Minh, nhị sư Minh, ta nói ta không sao, thật sự. Tần lạc ý gì lại lắc đầu lần nữa. Để cho quách trưởng lao biết trong cơ thể nàng có hốn nguyên thiên châu, còn không bằng nàng trực tiếp nói cho bọn họ, nàng tín nhiệm bọn họ nhiều hơn so với quách trưởng lao chưa bao giờ gặp mặt kia. Đại hắc cũng kiên quyết không đồng ý hắc đế đi thong thả từng bước đến trước mặt tần lạc y cùng đại hắc đứng song song một chỗ, lấy hành động thực tế của chính mình thể hiện thái độ. Tuy rằng quách trưởng lão kia là nữ, bất quá ta không quen thuộc, nếu nàng nổi lên ý xấu liền giống như Liêu Khuynh Thành, chúng ta là hai mạng. Không được. Đại Hác lắc đầu hừ lạnh nói. Sắc mặt Phượng Phi Ly trở nên xanh mét, bất quá vẻ mặt có chút phức tạp. Đại Hác nhắc tới Liều Khuynh Thành, lập tức chạm trúng chỗ đau của hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, Tần Lạc Y Lìa sẽ không bị người đổi giết, vài lần thiếu chút nữa mất mạng. Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy nhóm ngươi nói, đến tuột cùng ai mới được. Hai mắt đoan một trường thanh tản ra hàn quang lạnh như băng, lạnh khóc nhìn chầm chầm nó. Việc này liên quan đến tính mạng tần lạc ý điệp, đại hắc lại cản trở lần nữa, nếu nó còn cản quấy như vậy, hắn nhất định phải đánh nó tơi bời một trận. Đại hắc bị ánh mắt hai người bọn họ nhìn đến giật mình một cái, nội tình phượng ra cùng đoàn mục ra, chính là vô cùng tâm hậu, nếu thực sự hai người này bị trọc giận đến xù lông, nó khẳng định sẽ không chịu nổi. Trương Mắt nhìn, cố ý làm ra một bộ dáng chấm tứ, một lát sau trong mắt sáng ngời, các trưởng môn không sai, tuy rằng hắn là nam nhưng đã mấy ngàn tuổi, lại là sư phụ, ơn, người này đáng giá tín nhiệm, cũng không cần lo lắng hắn thừa dịp thời điểm dùng thần thức tiếp nhập vào, chơi quỷ cái gì. Tần lạc ý gì đang cân nhắc nên nói cho bọn họ nghe sự tình hôn Nguyên Thiên Châu như thế nào, nghe vậy khỏe miệng co rút, đầu đầy hát tuyến. sắc mặt phượng phi ly cùng đoan một trường thanh rốt cục dịu đi một ít, nguyên bản còn tưởng rằng nó cố ý quái rối xem ra bọn hắn hiểu lầm. Dù sao nó cùng tiểu sư mội là quan hệ khế ước linh hồn, tiểu sư mội nếu có chuyện gì, nó cũng không tốt được. Tần lạc ý rất nhanh liếc mắt phượng phi ly cùng đoàn mục trường thành một cái, mâu quang trận lóe, đại sư huynh vì cứu tính mạng nàng, đem thập tam giai cực phẩm hốn độn kim đan cho nàng dùng, mà nhị sư huynh lúc trước vì nàng, không để ý nguy hiểm nhảy xuống sư hổ nhai bọn họ sốt ruột như bây giờ, cũng bởi vì lo lắng cho nàng, nàng không muốn gạt bọn họ, đang muốn mở miệng, Đại hác sớm đã nhận ra nàng khác thường, lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một chút vô cùng lo lắng, còn có một tia hy vọng. Hác đế hư lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ, một cố cùng phong trật động, con chính mình cùng tần lạc y còn có đại hác, trong nháy mắt đi đến chủ phòng Các trưởng môn đang tiếp khách nửa canh giờ sau, mới cho bọn họ đi vào thời điểm đi vào, nửa đường đụng tới cung chủ trích nguyệt cung yến tể. Nhìn đến vượng phi ly ngọc thụ Lâm phong khí vũ hiên ngang còn có đoàn mục trưởng thành tuy rằng thoạt nhìn lãnh khốc lại đồng dạng xuất chúng lối lạc, trong mắt thiến tề sáng ngời, chủ động tiến lên cười theo chân bọn họ chào hỏi, ngữ khí nhiệt tình thập phần thân thiết đương nhiên, cũng không bỏ qua tần lạc ý đi hề. Mặc dù trích nguyệt cung ở bồng lai tiên đảo được coi là một tông môn cường đại, bất quá đoàn mục trưởng thành cùng vượng phi ly, một người là thiếu chủ phượng gia, một người là thiếu chủ đoàn mục gia, Hai nhà này ở huyền thiên trên đại lụ, đều là tồn tại không thể lay động, cũng không phải trích nguyệt cung hắn có thể so sánh được, nếu không có gì ngoài ý muốn Về sau hai người này đều là gia chủ hai thế gia cường đại, là nhân vật chỉ cần rậm chân một cái thiên hạ sẽ run rẩy thừa dịp hiện. Tại đánh quan hệ tốt, đối với trích nguyệt cung bọn họ có trăm lợi mà không một hại. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đều thản nhiên, nói mấy câu. Phượng phi ly liền lấy cơ không thể để cho sư phụ đợi lâu, nhấc chân hướng trong điện đi vào đoàn mục trường thanh cùng tần lạc y đi theo phía sau hán, đi được vài bước, đoàn mục trường thanh có chút năm chiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Nghe nói tần lạc y tu luyện tẩu hỏa nhập ma, còn từng hôn mê, cho dù ổn trọng như các trường môn, trong lòng cũng nhảy dựng đem thần thức tiến nhập vào trong cơ thể tần lạc y tinh tế nhìn một lần hết thể bình thường tâm treo lên cao rốt cuộc buông xuống. Sư phụ, Người nhìn lại kỹ xem, thật sự không có gì không thích hợp sao. Trong mắt Phượng Phi ly hiện lên một chút ưu quang ngoài ý muốn, hiện nhiên có chút không tin vẻ mặt đoàn mục trường thanh cũng dị thường ngưng trọng các trưởng môn hồ nghi liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt lại dừng trên người tần lạc ý để, thần sắc tần lạc ý có chút bất đắc dĩ. Hắn lại đem thần thức tiến nhập vào trong cơ thể tần lạc y gì một lần nữa lần này nhìn xem dị thường cẩn thận ngay cả phủ đệ của nàng cùng hôn Nguyên Thiên Châu đều không đông tha. Hôn Nguyên Thiên Châu lẳng lặng đứng trong linh đài huyệt, phủ đệ cũng không có chút khác thường, hôn Nguyên Thiên Châu kia quả nhiên lịch thiên, nàng trở về bất quá ngắn ngủi nửa tháng, cư nhiên lại tấn mụn dai, đã là huyền phủ tứ dai sau khi các trưởng môn khẳng định nói tần lạc y gì không có việc gì, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh trầm mặc. Cung chủ trích nguyệt cung an bài ở trên miểu văn phòng, là ngụy trưởng lao tự mình an bài. Một thanh y gì đệ tử đi đến. Tần lạc y gì chấp chấp mắt, nhìn sư phụ, cung chủ trích nguyệt cung đến phiêu miểu tông chúng ta làm gì. Cư nhiên còn ở lại. Từ buổi tối ngày đó, nghe được yến tề cùng ổ sư thúc nói cái gì mà để cho nàng cùng yến nam thiên song tu, nàng đối với hắn liền thập phần không thích. Các trưởng môn cười nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một chút ý tiệu cười nhạo. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Trong lòng Tân lạc y ghi đột nhiên có dự cảm không tốt. Yến Nam Thiên đến phiêu miểu tông chúng ta, nghe nói là đi theo ngươi cùng nhau trở về. Các trưởng muốn hỏi. Tân lạc y ghi gật đầu trong lòng oán thầm không thôi, việc này quả nhiên cùng Yến Nam Thiên có quan hệ. Yến Cung Chủ nói các ngươi trên Kim Đỉnh Sơn ở chung vô cùng tốt, hi vọng Trích Nguyệt cùng, cùng phiêu miểu tông có thể liên hôn. Sư Phụ muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Tần Lạc Y liè nhấp mí môi, trong phượng mâu có tức giận hiện lên lần trước nàng đã cảnh cáo yến nam thiên, đừng để cho nàng tiếp tục nghe được lời nói liên hôn hay song tu gì, không nghĩ tới hắn đem lời của nàng trở thành gió thoảng bên hai. Sắc mặt Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng trở nên rất khó xem, bọn họ cảm thấy vừa rồi ánh mắt hiến tệ nhìn Tần Lạc Y sáng kinh người. Liên hôn? Chỉ bằng tính tình nhi tử hắn phong lưu khắp nơi cũng xứng cùng Y liè nhi song tu. Quả thực là có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần lạc y gì nghĩ cũng không cần suy nghĩ, đương nhiên không đồng ý, hơn nữa kiên quyết không đồng ý. Các trưởng môn mỉm cười, hắn kỳ thật cũng không xem trọng yến nam thiên, hơn nữa yến tề này quá mức thế lực. Nếu tần lạc y gì hãy muốn song tu, hắn cảm thấy giả ngọc diễn so với yến nam thiên tốt hơn hơn nữa tâm tư giả ngọc diễn đối với đồ đại hắn, hắn nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Nguyên bảng còn muốn tinh tế hỏi một chút đến tuột cùng nàng tẩu hỏa nhập ma là xảy ra chuyện gì, có phải cùng hôn Nguyên Thiên Châu có quan hệ hay không, bất quá đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều ở trong này, hơn nữa hai người đều là nhân tinh, tâm tư sâu sắc dòa người, sợ bị bọn họ hoài nghi, nên không đem tần lạc ý, ý hay đơn độc lưu lại hỏi chuyện. Ta đã nói nàng không có việc gì, các ngươi cố tình không tin. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Đại Hác ngẩng đầu vẻ mặt ngạo nghệ nói. Trong mắt nhìn Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh tràn ngập hèn mọn. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh lại nghĩ đến việc Yến Nam Thiên, đều không quan tâm nó, đại hác chán nảng. Đại sư Minh, vừa rồi trước mặt sư phụ, ngươi vì cái gì không đề cập tới việc cùng y y nhi song tu. Chẳng lẽ là bởi vì ta người ghét bỏ nàng. Đi ra động phủ tần lạc Y-Y-H, đoan mục trường thanh đem Phượng Phi Ly mời vào trong động phủ chính mình, lạnh lùng nhìn hắn nói. Phượng Phi Ly cười chua sót. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ nàng Chỉ là ta cùng nàng đề xong tu Sợ nàng sẽ không đồng ý Người nàng thích là ngươi Nếu không phải bởi vậy Năm ngày trước Từ trong thạch động đi ra sau Hắn sớm đã cùng sư phụ nói ra Đoan mục trường thanh nổi giận Sắc mặt vốn thanh lãnh trở nên lạnh hơn Cảm căng thẳng Thanh âm tựa như băng tuyết đóng băng ngàn năm lạnh tấu xương Thích ta Đại sư Minh Ngày đó ngươi và ta đều chính thai nghe được nàng nói thích ngươi Ngươi cư nhiên lấy ta làm cớ, không nghĩ tới ngươi thật sự ghét bỏ nàng. Nàng là người hắn hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, cư nhiên bị đại sư Minh ghét bỏ, không muốn cho nàng một danh phận đoan mục trưởng thành càng nghĩ càng giận, trong mắt giống như muốn phun lửa. Phượng Phi Ly biết hắn hiểu lầm, trầm mặc một lát, sau đó nói ra chuyện buổi tối ngày đó, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng nói, nàng kháng cự ta như vậy, thậm chí không tiếp tự mình hại mình, ngươi nói nàng vẫn thích ta sao. Đoan mục trường thanh giật mình thì ra là thế rốt cuộc hiểu được ngày ấy nhìn đến ý gì nhi hôn mê cả người nóng rực. Đại sư huynh vì cái gì sẽ để cho chính mình ôm nàng đi vào động phủ, có phải có hiểu lầm gì hay không? Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm có chút khẳng khàn. Hai tay phượng phi ly đặt sau người, đi đến bên cửa sổ ngọc lưu ly, ngẩn đầu nhìn phía không trung, trong mắt tối đen mang theo một chút buồn bạ kho nén hắn thật sự hi vọng là hiểu lầm. việc hôn Châu Người trăm ngàn không thể mềm lòng nói cho bọn họ a chuyện này không phải chuyện đùa. Nhìn hai người phượng phi ly rời khỏi, đại hát trông mong nhìn tần lạc y y ở dặn dò nói. Quả thật không thể nói. Hát đế cũng ngởng đầu nhìn nàng, trong mắt là ngưng trọng cùng nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có. Tần lạc y yên lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, mím môi đỏ mọng. Không nói gì nửa đêm tần lạc y y đang ngủ say thân thể mềm mại lung linh lặng lặng nằm trên giường gỗ lim khắc hoa, trên người mặc áo ngủ bằng gấm màu màu đỏ nhạc, tóc rối tung sau đầu, đen nhánh như tháp nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ngoài càng thêm tuyết trắng tiếu mỹ, một cánh tay trắng non vươn ra ngoài. Một đạo thân ảnh cao lớn màu đen lặng yên không tiếng động tiến vào, đứng bên giường nàng nhìn nàng thật lâu sau, trong mắt hoa đảo lẻ ra quang mang nóng rực, sau đó túi người xuống nhịn không được muốn bước tóc nàng Thời điểm sắp chạm tới, tay dừng một chút, ngược lại hướng cánh tay của nàng đưa qua. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt hắn nhìn đến một đạo bóng đen từ ngoài viện nhảy vào, trong chấp mắt cũng tiến vào tay hắn đưa ra thu trở về, đứng bên giường, ánh mắt tối đen tản ra nhiều điểm ánh sáng nhà tiên lặng nhìn bóng người vừa mới kích động tiên đến. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào, hắn nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đứng bên giường, hai người nhìn nhau vài giây sau. Rất nhanh đem ánh mắt rời đi, đều nhìn về phía tần lạc y vẫn đang ngủ say trên giường. Hắc y nhân tiến vào đầu tiên vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay tần lạc y mà một người khác chỉ lẳng lặng nhìn, không nói gì, cũng không ngăn cản. Một cố linh lực theo cổ tay thẩm thấu mà vào, thần thức cũng tùy theo tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Đột nhiên, thân thể hắn mạnh mẽ cứng đờ, không thể tin nhìn về phía khuôn mặt tần lạc y vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Phải một lát sau, mới buông tay ra thu hồi ánh mắt lầm vào chầm tư. Một đạo thân ảnh khác hồ nghi nhìn hắn một cái, yên lặng tiêu sái đi lên, cũng đặt ngón tay lên phía trên cổ tay tần lạc y rìa. Một lát sau, thân thể hắn cũng kích chớn. Tần lạc y đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến trước mặt cư nhiên có bóng đen, mạnh mẽ ngồi dậy, triệu ra huyền phủ bổ ra ngoài trong phòng phút chốc sáng ngời. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nửa đêm chạy đến nơi này của ta làm gì Tân lạc ý thấy rõ ràng thân ảnh trong phòng là ai sau vô vô ngực, có chút tức giận nói. Phượng phi ly chuyển động nhẫn ngọc trên ngón tay, trong mắt hoa đảo hẹp dài mang theo thần sắc tìm tòi nghiên cứu, gắt gao nhìn nàng đoan mục trường thanh đứng trước giường nàng, thần sắc lạnh như băng khó lường Hạt Châu kia là hôn nguyên thiên trâu. Phượng phi ly mở miệng, không hỏi Tần lạc ý đi là hỏi đoan mục trường thanh đang đứng thẳng bên cạnh. Là hôn nguyên thiên Châu Đoan mục trường thanh gật đầu. Không chút để y nói, ánh mắt tôi đen bình tĩnh nhìn tần lạc y đi thanh âm lại vô cùng thanh lãnh. Tần lạc y đi chừng mắt nhìn, lông mi thon dài run dậy, vừa rồi nàng cảm thấy có người chạm vào nàng xem ra bí mật của nàng cuối cùng bị phơi ra ngoài ánh sáng. Không nghĩ tới ngàn tính và tính, cũng không tính đến sư phụ chính miệng nói ra nàng không có việc gì. Hai người này cư nhiên không tin tưởng không hổ người có thể được sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử, quả nhiên không dễ lừa gạt ra. Phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh xem xét nàng, trong phòng lâm vào một mảnh yên tinh quỷ dị, châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy tim tần lạc y đi đập nhanh hơn, nhịn không được sờ sờ chót mũi, khỏe môi hiện ra một chút tươi cười ấy náy. Ngày đó nàng hôn mê có phải cùng hôn Nguyên Thiên Châu có liên quan hay không? Thật lâu sau sau, đoan mục trường thanh lại mở miệng lần nữa, trên mặt hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ, còn có thản nhiên sùng lịch. ân Tần lạc y đi gật đầu. Phượng mâu tươi sáng trong suốt, như thanh tuyển sâu kín, lóe ra quang hoa bánh luận. Chuyện hôn Nguyên Thiên Châu, sư phụ lao nhân ra người có phải cũng biết hay không. Phượng phi ly hướng tới nàng đi tới, nghiêng người ngồi trên giường, trên tuấn nhan yêu nghiệt mang theo tươi cười yêu ớt ta mị, trong mắt có một chút tức giận cùng bất thường không thể ché lóc. Tần lạc y dì chấp mắt nhìn, lại gật đầu lần nữa. Ánh mắt đoan một trường thanh thanh lành ẩn ẩn có chút mất mát chợt lóe rồi biến mất, sâu kín thở dài một tiếng Nếu không phải buổi tối hôm nay không bị ta cùng đại sư huynh phát hiện, nàng vẫn sẽ chuẩn bị lừa gạt chúng ta. Ta không phải cố ý gạt các ngươi Tần lạc ý gì hề đôi mi thanh tú, mặc dù nàng có ý tưởng muốn nói cho bọn họ, bất quá dù sao còn chưa nói kịp đã bị bọn họ phát hiện, nói đúng sự thật chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng, ngược lại cho rằng nàng có lệ bọn họ, chỉ phải đem sư phụ dọn ra, sự tình hôn nguyên thiên châu trọng đại, sư phụ nói qua. Người biết đến càng ít càng tốt. Sư phụ quả thật nói qua lời này, cho nên nàng cũng không tính nói dối. Trong lòng Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh vẫn khó chịu khổ sở, chỉ là hôn nguyên thiên châu quả thật quá mức nịch thiên, có rất nhiều cường giả đứng đầu nhìn trộm, cũng không thể trách nàng không tín nhịa bọn họ. Phượng gia cùng đoan mục ra những năm gần đây, luôn luôn chú ý hạt châu này. Hôn nguyên thiên châu tấn dai là lúc sinh ra dị tượng khắc thưởng, mà dị tượng này đã vài thập niên không có xuất hiện. Chiếu theo quy luật trước kia, chuyện này biểu thị còn chưa có người được đến hạt châu này, nên vài thập niên, đồng lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục mới tạm thời bình tĩnh, không nghĩ tới này hạt châu cư nhiên ở trong tay tiểu sư muội Nàng đã tấn dai huyền phủ, khi tấn dai hốn nguyên thiên châu sẽ sinh ra dị tượng rất khó che giấu, nàng như thế nào lại không có dị tượng khác thường. Trong lòng Vượng phi ly vừa động, đột nhiên hỏi, nếu hắn không nhớ lầm, mặc hàn truyền lại tin tức, Nàng ở Đại hội Kim Đỉnh Sơn tấn dài Sau Đại hội Kim Đỉnh Sơn nàng không trở lại phiêu miều tông Cho dù sư phụ sớm có chuẩn bị Nàng hẳn là không thể về kịp mới đúng Tinh quang trong mắt đoan một trường thanh trật lué Tân lạc y lì hề lúc hướng hắn nhìn lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ như bạch ngọc trong suốt Phượng mô vánh nhuận hôn hợp quang mang ánh sáng ngọc mê ly Chẳng lẽ là ở ngoài tiềm giang thành Trong trí nhớ có một ngọn núi sụp đổ kỳ quái Hơn nữa bên trong còn có hơi thở hốn độn truyền ra, chọc đến đông đảo tu sĩ đuổi qua thập phần điên cuồng một trận, thẳng đến khi khai quật dưới chân núi gần 2.000 ngàn thức mới hết hy vọng dừng tay, chỉ là dị tượng hôn Nguyên Tiên Châu, cũng không phải tránh ở trong núi là có thể che giấu. hắn thực khẳng định ngày đó chỉ có ngọn núi sụp đổ, không sinh ra dị tượng, bằng không phiến đại lục này đâu thể nào bình tĩnh giống như bây giờ, mạnh nước ngầm. Sớm đã bắt đầu khởi động, chính là ngoài tiềm Giang Thành. Tựa như biết hắn nghi hoặc, tần lạc y đi trực tiếp nâng tay trái lên, đưa vòng tay trên cổ tay ra ngoài sáng, lúc ấy đột nhiên tấn ứng dai, sinh ra dị tượng ẩn chứa năng lượng cường đại, trực tiếp đem núi sụp đổ. Thời điểm cuối cùng ta ôm ý tưởng thử chạy vào bên trong vòng tay không gian một lần, lại ngoài ý muốn thành công đem dị tượng che giấu. Phượng Phi ly cùng đoan một trường thanh đồng thời chấn động, ánh mắt tối đen vô cùng sáng quắc nhìn vòng ngọc trên cổ tay nàng. Hôn Nguyên Thiên Châu có thể làm cho tốc độ tu luyện của người ta đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần thành công tu luyện ngưng tụ ra phủ đệ, thời gian vài thập niên, còn có khả năng giúp cho người ta nhanh chóng tu luyện đến ngọc phủ, thậm chí là tử phủ. Hạt châu này đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới vòng tay không gian này còn có thể đem dị tượng cường đại khi tấn dai ngăn trở, sợ là trình độ nghịch thiên so với hôn Nguyên Thiên Châu không kém bao nhiêu. Trong mấy trăm năm hôn Nguyên Thiên Châu hiện thế, Người được đến nó đều vắt hết óc suy nghĩ không ít biện pháp, tiến vào hải lý, thiết trí chân pháp, chạy sâu vào trong núi nhưng chưa bao giờ có người thành công che giấu được. Bất quá tuy rằng biết do gì tượng khó có thể che giấu, từng người được đến hôn Nguyên Thiên Châu trước khi tấn dài, vẫn sẽ làm tốt chuẩn bị cực đầy đủ, đến địa phương xa xôi ít dấu chân người để tấn dài, cho dù bị người phát hiện, bởi vì khoảng cách xa cũng có thể vì chính mình tranh thủ không ít thời gian chạy trốn. Lúc trước Phượng Phi Ly chợt nghe nói qua vòng tay của nàng có chút kỳ lạ, cư nhiên đem hắc đế từ dưới sư hổ nhai đi lên, không nghĩ tới nó cư nhiên có thể che giấu dị tượng có vòng tay này, chỉ cần che giấu tốt, trong thời gian ngắn hẳn là không ai có thể phát hiện hốn Nguyên Thiên Châu ở trên người Y Lìa Nhi. Bất quá hốn Nguyên Thiên Châu làm cho người ta bất an, cũng không riêng dị tượng Phượng Phi Ly nâng mắt nhìn nàng, ánh sáng dạ Minh châu trói mắt chiếu vào đôi mắt hắn, Làm cho tuấn nhan hắn yêu nghiệt có vẻ càng thêm dã mị hoặc nhân, là y nàng thích đại sư huynh hay là nhị sư huynh. Tân lạc y không biết vì sao hắn sẽ hỏi lời này, trước mắt nhìn cười nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, ta tự nhiên đều thích. Mâu quang phượng phi ly chợt lué, cười khẽ, tiểu nha đầu tham lam nếu trong chúng ta, nàng chỉ có thể thích một người, như vậy nàng thích ai nhất. Vẻ mặt hắn lười biếng, nhìn như tùy ý mà hỏi. Nhưng con ngươi hát rượu thạch dưới đôi mày kiếm kia dường như có gợn sóng sâu không lường được chấp động, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện sống lưng hắn cứng đờ, mang theo một tia buộc chặt không dễ phát hiện. Đoan mục trường thanh nhấp mơn bạc ngôi, ánh mắt tối đen cực nóng thâm thúy, đồng dạng không chấp mắt nhìn nàng. Trong lòng tân lạc y gì vừa động, nhìn nhìn đại sư huynh yêu nghiệt, sau đó lại nhìn về phía nhị sư huynh trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút khó xử như mày nói, vì cái gì phải chọn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều đối với sư muội ta vô cùng tốt, chẳng lẽ ta không thể thích cả hai sao, vì cái gì nhất định phải chọn một người. Phượng phi ly tửa tiếu phi tiếu nhìn nàng, chậm dài nói, 5 ngày trước đại sư huynh cùng nhị sư huynh làm việc vợ rào, tự nhiên sẽ phụ trách với sư muội sư muội đều thích chúng ta, chẳng lẽ là muốn chúng ta cùng nhau phụ trách với nằm Nghĩ đến chuyện hoang đường 5 ngày trước, trên mặt tần lạc y đột nhiên nóng rực, Tiểu Nhan trắng nón nổi lên một chút ánh sáng hoa đảo, liếc hắn ảo nào nói: "Đại sư huynh, ngươi ở đấy nói hiên nói vượn cái gì vậy? Ở trong đại sư huynh cùng nhị sư huynh chọn một người song tu đi." Phượng Phi ly thở dài một hơi, cuối cùng nhịn không được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, nhẹ nhàng chạm một chút, lại rất nhanh thả xuống, trong cơ thể nàng có Hôn Nguyên Tiên Châu, phải có một bạn nữ song tu mới được. Tim Tần Lạc đập ra tốc, nhìn ánh mắt hoa đào tối đen thâm của hắn. Đột nhiên cảm thấy đại sư huynh yêu nghiệt này có lẽ biết chút gì đó. Hôn Nguyên Thiên Châu có tác dụng thôi tình, mỗi lần vừa phát tác liền giống như chúng xuân dược cường đại, không có giải dược, lần trước nàng hôn mê, có phải bởi vì nàng muốn cô nén trụ bị nó kích phát xúc động hay không? Phượng Phi Ly nhìn nàng, sâu kín nói. ân Tân Lạc Y không phủ nhận, chỉ là vẻ mặt thập phần khiếp sợ nhìn hắn, hiển nhiên đối với hắn biết được rõ ràng như vậy cảm giác thập phần ngoài y mớn. Nhà Đồng Đốc, Phượng Phi Ly vươn tay chỉ chỉ chắn nàng, nghĩ đến hôn Nguyên Thiên Châu của nàng tắc quái, cũng bởi vì buổi tối ngày đó chính mình xúc động, trách không được nàng muốn cắn lưới nàng không muốn bị hôn Nguyên Thiên Châu khống chế cảm xúc đi, nói đến nói đi, cũng là hắn hại nàng. Lần sau, đừng nhẫn nữa, số lần nàng nhẫn càng nhiều, cuối cùng buộc phát càng lợi hại, từng có người kháng cự giống như nàng, cuối cùng thất khiếu đổ máu, phơi thể mà chết. Tân lạc y dư chứng mắt nhìn buổi tối ngày đó, nàng đúng là ở trước quỷ môn quan đi dạo một vòng, dị thường hung hiểm quả nhiên nguyên nhân là lúc trước nàng nhẫn quá nhiều lần. Thần sắc đoan mục trường thanh cũng trở nên thập phần ngưng trọng, lần đầu tiên nghe nói hốn nguyên thiên châu cư nhiên quỷ dị như thế. Trong mắt hiện lên hàn quang sắc bén, chẳng lẽ không có biện pháp khác khống chế nó? Một hạt châu cư nhiên có thể thôi tình đây đến tổn cùng là hạt châu tà gì? Không có. Ít nhất theo ta được biết còn chưa từng có người có thể khống chế được nó. Phượng Phi Ly lắc lắc đầu nói, hạt châu có thể ảnh hưởng tình dụng người. Điểm này cho tới bây giờ người được hạt châu đều giấu rất khá. Phượng gia chúng ta biết, cũng là một lần ngẫu nhiên, mấy trăm năm trước, có vị tu sĩ được đến hôn Nguyên Thiên Châu bị giết. Một tiểu thiếp của hắn vừa lúc ở Phượng ra, cùng Phượng gia có một chút quan hệ thân thích, nên tránh được một kiếp. Thì ra là thế tần lạc y gì giật mình Phượng gia hẳn là trên người tiểu thiếp. Biết được không ít sự tình vụn vặt ngày thường về tên tu sĩ kia. Ánh mắt Phượng Phi Ly lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt đoan mục trường thanh tối đen sáng quắc cũng bình tĩnh rừng trên người nàng. Thần lạc y dìa biết bọn họ đang đợi chính mình đưa ra quyết định Phượng mâu liễm diễm ở trên người hai người bọn họ nhìn qua nhìn lại một lần, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, cực nhẹ giọng nói, ta không chọn được. Phượng Phi Ly ngẩn ra đoan mục trường thanh cũng giật mình nhìn nàng không chọn được đây là ý tứ gì. Chẳng lẽ trong hai người bọn họ, một người nàng cũng không thích? Đại sư Minh, ngươi vừa rồi nói đúng, ta thật sự rất tham lam, hai người các ngươi ở trong lòng ta đồng dạng quan trọng. Nàng quay đầu, trên mặt trắng non như ngọc mang theo một tia thương cảm thản nhiên, phượng mâu như có thủy quang lóe ra, nhị sư Minh, trước kia ta vẫn hiểu lầm ngươi muốn tính mạng ta. Phượng phi ly kinh ngạc dương mắt nhìn đoan mục trường thanh một cái con ngươi đoan mục trường thanh ưu ám như một bích đàm, bình tĩnh mà không thấy đáy Trong mắt đã có sóng ngầm chấp động làm cho người ta tim đập nhanh. Mỗi chuyện ngươi làm, ta đều cảm thấy ngươi có mục ngươi đem ta ném vào hàn đảm ta luôn luôn ở trong lòng mắng ngươi bụng dạ hẹp hỏi, bởi vì chuyện trước tiên nên đối với ta ghi hận trong lòng, không phải nam nhân. Khóe miệng đoan một trường thanh co rút. Sau này, ngươi xuống sư hổ nhai cứu ta, không để ý chính mình có nguy hiểm hay không, cứ nhảy xuống như vậy, ta còn hiểu là ngươi. Ngươi để cho Bạch Triệt cùng Ôn Lăng Thiên đi trước, đem ta lưu lại Tiểm Giang Thành, ta cũng cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo, nhìn đến ngươi đi phàn núi, ta liền nghĩ ngươi đều vì chính mình mới làm như vậy. Phượng Phi Ly càng nghe càng khiếp sợ, trong lòng hồng y, nhị sư để cùng Y Liễu Nhi đến tọt cùng kết thù hắn gì, mới có thể làm cho Y Liễu Nhi hiểu lầm hắn sâu như vậy. Sau lại ta mới biết được ta hiểu là ngươi, vẫn luôn hiểu là ngươi, lại tưởng tượng đến chuyện lúc trước, liền nhịn không được cảm động. Thời điểm tư mã ngọc đánh úp lại, ngươi để cho vô ngân che chở ta đi trước, khi đó, ta liền biết đã hết thuốc chữa mà yêu thích ngươi, tuy rằng ta thừa dịp thời điểm ngươi chữa thương rời đi, nhưng đi càng xa, có sự tình càng nghĩ càng minh bạch. Ý ghề nhi, đoan mục trường thanh rốt cuộc không nhịn được, tiến lên từng bước, gắt gao cầm tay nàng, thanh âm khẳng khẳng. Tân lạc ý trở tay nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn hai người mười ngón đan vào, ánh mắt đưa tình nhìn đối phương. Phượng Phi Ly cảm thấy một màn này thập phần trứng mắt, hận không thể đem hai bàn tay bọn họ nắm cùng một dùng sức ngăn lại trong lòng cười chua sót. Tần lạc y lìa lại dối tay ra cầm một bàn tay của hắn, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng nói, Đại sư Minh, từ khi đến phiêu miểu tông nhìn đến Đại sư Minh, sư mội đã bị Đại sư Minh hấp dẫn, bất quá đối với sư muội mà nói, Đại sư Minh chính là trăng trên bầu trời, xa xôi mong muốn mà không thể thành, không phải phạm nhân như ta có thể có được. Sau lại, ngươi giúp đỡ ta kiến tạo động phủ, mang theo ta du sơn ngoạn thủy ta cố gắng cùng ngươi bảo trì khoảng cách, không để cho chính mình rơi vào, sợ. Chính mình thành phát hỏa phi điệp, ha ha, sự thật chứng minh cố gắng của ta hưởng phí, ở chung càng lâu, ta càng hãm càng sâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm chính mình từng tức luôn hãm. Phượng phi ly rừng trên người nàng, mắt hoa đào trở nên dị thường mềm mại kháng cự của nàng, hắn vẫn xem trong mắt tay trái tần lạc easy nắm tay đoan mục trường thanh, tay phải nắm tay phượng phi ly, đem chúng kéo đến trước người chính mình tinh tế nhìn nhìn, gắt gao nắm chặt, sau đó đồng thời bùng ra, sâu kín thở dài, các ngươi ở trong lòng, trong mắt ta đồng dạng quan trọng, ta không thể lựa chọn, ta không thể chọn một người trong các ngươi, sau đó tự lừa mình dối người nói cho các ngươi, cũng nói cho chính mình biết, đây là người ta thích, ta chỉ thích hắn, Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh rất nhanh bị nàng vông tay ra, tựa hồ như vậy có thể gắt gao nắm lấy hơi ấm nàng lưu lại không biến mất, đồng tử sâu không lường được co rụt lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chọn một người đi, nàng cần người song tu. Thật lâu sau, đoan một trường thanh mở miệng, thanh âm trầm thấp khẳng khàn. Một màn tần lạc easy hề nổi trên mặt nước không núp ních, trên trán dính máu, chỉ cần vừa nhớ tới, có thể làm cho tim hắn đập nhanh không thôi, đau lòng như vậy. Hắn đã không muốn tiếp tục trải qua thêm một lần, có lẽ không thể có được hoàn chỉnh tâm nàng, hoặc là nàng sẽ không lựa chọn hắn hắn cũng hy vọng nàng cả đời bình an. Không sai, nàng quả thật cần song tu. Phượng Phi Ly nhìn nàng, quang mang dạ Minh Châu chiếu dọi trên khuôn mặt hắn, phát họa hình dáng hắn vô cùng Tuấn mỹ, không phải muốn nàng hiện tại chọn, nàng hảo hảo nghĩ kỹ liền nói cho chúng ta biết. Sau khi nói xong, hắn nhìn nàng thật sâu một cái, phút chốc xoay người. Từ cửa sổ phóng ra ngoài, thân ảnh cao lớn tiêu sái rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Đoan mục trường thanh cũng muốn đi tần lạc easy hẻ nhào lên mạnh mẽ ôm vào thắt lưng hắn rán chắc, vùi đầu vào lưng hắn. Trong thanh em mang theo buồn bã cùng mất mát, nhị sư minh, vì cái gì nhất định phải để cho ta chọn, cứ như vậy không tốt sao vì cái gì nhất định phải để cho ta buông tha một người. Ta không muốn chọn, cũng không làm được. Lưng đoan Mộc trường thanh cứng đở. Hôn nguyên thiên châu trên đời này người nhìn trộm nó quá nhiều, tuy rằng vòng tay không gian chặn dị tượng tấn dai huyền phủ, bất quá ta nghe sư phụ nói qua, tu vi càng cao, dị tượng càng cường đại, về sau nó còn có thể ngăn trở hay không vẫn không biết trước huống chi hạt châu này thực sự quỷ dị, có lẽ ta sẽ giống như những người khác được đến hạt châu, chỉ có thể sống thêm vài thập niên. Không được nói hiệu nói vượng. Đoan mục trường thanh mạnh mẽ xoay người lại, gắt gao ôm nàng, không được nói bậy, Nàng sẽ sống thật lâu Ý gì nàng yên tâm Ta sẽ cả đời che chở nàng Sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tùn nàng Ta biết ngươi sẽ che chở ta Đại sư Vinh cũng sẽ che chở ta Bất luận ta chọn ai trong các ngươi Các ngươi đều sẽ che chở ta Tần lạc Ý gì hãy rời đi hắn ôm ấp Hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn Môi đỏ mọng tiểu diễm có một tia mỉm cười ngọt ngào Sau đó lại rất nhanh biến mất Ánh mắt trở nên ảm đạm Nếu muốn nguyên thiên châu bị người biết được Trên đời này sẽ toàn định, có rất nhiều cường giả động tâm, ta chết cũng liền thôi, không muốn liên lụy các người. Nhị sư minh, nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần vì ta liều mạng như trước kia, hảo hảo tu luyện, phải quên ta đi, nhưng hiện tại, ta không muốn buông tay ngươi, cũng không muốn buông tay đại sư huynh, ta biết chính mình thực kích kỷ. Y Nhi, ta nói rồi, nàng sẽ không có việc gì. Ta sẽ không cho nàng có việc Không được nói hiệu nói vượng. Đau đớn trong mắt Đoan Mục Trường Thanh căng đậm, mạnh mẽ túi lầu xuống, hôn vào môi nàng, hắn hôn như trừng phạt, hôn cực sâu cực dùng sức thoáng chốc trong không khí một mảnh nóng rực, thở dốc run rượi. Sau một lát, Tần Lạc Y Liễu giãy rủa, dùng sức đẩy hắn ra, ngồi trở lại trên giường một lần nữa, cách hắn rất xa, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt sương mù, ngực phập phồng kịch liệt. Đoan Mục Trường Thanh đi qua Tần Lạc Y Liễu nhịn không được lui về phía sau. Trên mặt đỏ hưởng càng đậm, mâu quang liếm diễm, trên khuôn mặt kiểu diễm tản ra vô tận quyến rũ phong tình, nhìn hắn có chút cô quét nói, nhị sư minh, người đừng qua đây. Đoan mục trường thanh ngừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ý gì nhi, có phải nàng rất khó chịu hay không? Tần lạc y gì hơi chần chờ sau đó vẫn gật gật đầu, lại hướng hắn cười cười chân an, ý bảo hắn không cần lo lắng, yên tâm, không có việc gì, lập tức tốt lắm. Đoan mục trường thanh không có khả năng thật sự không lo lắng mấy ngày hôm trước nàng phát tác lợi hại như vậy. Đại sư Huynh đã nói qua, bởi vì nguyên nhân nàng nhịn nhiều lần nếu giống như ngày đó hiện tại cũng không có hôn độn kim đan để cứu tính mạng nàng. Thực xin lỗi. Trong mắt đoan mục trường thanh tối đen hiện lê náy náy nồng đậm, nếu không phải hắn vừa rồi không thể khắc chế nội tâm chính mình kích động hôn nàng, nàng sẽ không khó chịu như vậy. Chân chờ vài giây, cuối cùng nhấc chân đi qua, ngồi bên người nàng. Bàn tay ôn nhu lưu loát vén vài sợi tóc rơi trên trán nàng, ra, trong mắt lộ vẻ sủng lịch, thanh âm dị thường nhu hòa, "Yili nhi, nếu nàng khó chịu, cũng không cần nhịn." Tân Lạc Yili tựa đầu trên vai hắn, Phượng Ngô liệm Diễm mê mang hàm chứa vô hạn phong tình, bên trong có một chút ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, giống như ánh sao trong bầu trời đêm, "Thật sự không có việc gì, hôm nay không nghiêm trọng, một lát sẽ tốt." Thời điểm nói chuyện, nàng lại hít sâu hai khẩu khí, Thanh âm cũng bởi vì lây dính tình dục, mà trở nên mềm mại, cùng thanh âm thanh thúy vừa rồi tương đối khác biệt kỳ thật nàng không bài xích cùng đoan mục ở chung một chỗ, nhưng nàng thực bài xích mỗi lần đều bởi vì hôn nguyên thiên trâu, chính mình sẽ không khống chế được tình dục điều này khiến cho nàng vô cùng bực bội. Đoan mục trường thanh vẫn có chút lo lắng, ánh mắt không chấp nhìn tiếu nhan nàng, Tân lạc y hề mỉm cười, tựa vào đầu vai hắn, phượng mâu nhẹ nhàng nhắm lại, không cần lo lắng. Nếu ta thật sự không nhịn được, sẽ nói với ngươi, đoan một trường thanh gật đầu, để cho nàng dựa vào như vậy, động cũng không dám động, ngay cả hô hấp đều dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ sợ hành động chính mình trong lúc vô tình sẽ làm nàng càng khó chịu tần lạc y không thèm nhắc lại, hai người lẳng lạng tựa vào nhau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn màu trắng đột ngột từ ngoài cửa sổ phóng vào, như làng khói nhẹ, vô thanh vô tước hơi thở xa lạ làm cho thần sắc đoan mục trường thanh nhu hòa đột biến đổi, nhanh chóng đứng lên, che trước mặt tần lạc ý hề, đem nàng bảo hộ phía sau người. Người tới thoạt nhìn rất trẻ tuổi, một thân áo trắng thắng tuyết, không dính bụi trần, ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh trăng mông lung càng phát ra lịch sự tao nhãm mà phiêu dở, trong đồng tử tối đen mở mịt một cố quang hoa trong trẻo lạnh lùng, mặt may tuấn tú, khí chất cao quý, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó như vậy liền làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, có một cố thái độ bệ nghệ chúng sinh. Đây không phải người phiêu miểu tông. Đồng tử đoan mục trường thanh mạnh mẽ có rụt, hai mắt hơi hơi nheo lại, con người đen sắc bén trở nên dị thường lênh khốc, tu vi người này sâu bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu càng làm cho hắn khiếp sợ là, không phải đệ tử phiêu miểu tông, hắn làm như thế nào tiến vào phiêu miểu tông. Phiêu miểu tông thân là đệ nhất tông môn đồng lai tiên đảo, Trong tông môn có vô số cường giả, trường môn hiện tại cũng ở trong tông, toàn bộ tông môn còn có hộ sơn đại trợ, hắn lại có thể không kinh động bất luận kẻ nào tiến đến Ngọc Thanh Phong Ngọc Thanh Phong không phải bên ngoài Phiêu Miểu tông, mà ở trung tâm. Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt hắn càng thêm băng hàn, ánh mắt lánh khốc nhìn chằm chằm Bạch Di Lệ nam tử. Trước mắt trầm giọng quát, "Ngươi là người nơi nào? Nửa đêm cường sấm tông môn ta có mục đích gì?" Bạch Di nam tử chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, thần sát trên mặt chưa thay đổi, thậm chí chân mày cũng không nâng lên, liền vòng qua hắn, đi tới trước mặt tần lạc y rìa. Nhìn đến tần lạc y rìa ngồi trên giường, mâu quang liễm diễm, tiếu nhan minh diễm phủ một tầng ánh sáng hoa đào, ánh mắt hắn thanh lánh có một chút lo lắng hiện lên, bạc môi Hoàng mỹ gợi lên ý cười thả nhiên. Bạch y Tần lạc y rìa nhận ra người tới, kinh ngạc sau, phượng mâu phút chốc sáng ngời, trong mắt hiện lên sợ hãi vui mừng Từ khi chia tay ở Ninh Võ Thành, nàng đã lâu chưa nhìn đến hắn, ngươi như thế nào lại đến nơi này. Đoan một trường thanh kinh ngạc, nàng cũng đồng dạng kinh ngạc bạch đi cư nhiên tiến nhập phiêu miểu tông như vào chỗ không ngời, thực lực phải cường đại tới mức nào mới làm được như vậy. Nguyên bản lúc trước nàng còn hoài nghi hắn hướng về phía thể hôn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng, lúc này vừa thấy, liền đánh mất không ít nghi ngờ, người cường đại như vậy căn bản không cần vì một hạt châu. Giả bộ mất trí nhớ tới gần nàng mới phải. Ta tới tìm ngươi." Bạch Y gì đưa tay lấy từ trong chữ vật giới ra một đống lớn tinh thạch đủ mọi màu sắc, ánh sáng hào quang đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hắn đem tinh thạch đưa tới trước mặt Tần Lạc Y Y, trong bóng đêm, cặp đồng tử thanh lãnh minh ám lóe ra, "Dạng dỡ sinh quang cho ngươi." Tần Lạc Y Y có chút giật mình, nhìn trên tay hắn, lại nhìn phía khuôn mặt hắn tuấn mỹ vô cùng đầy không phải tinh thạch bình thường, mỗi một viên đều vô giá. Chỗ này bạch đi cư nhiên muốn đưa toàn bộ cho nàng. Mâu quang đoan mục trường thanh loại ra, ưu ám khó hiểu, bạc môi mím chặt, khiếp mắt lại, đánh giá bạch đi hề nàng tử trước mắt nguyên lai. Hắn chính là bạch đi chuyện tình y y nhi vì hắn ở lôi ra thạch phường giải vây, lại ở tướng ra thạch phường vì hắn ném trăm vạn hoàng kim. Sớm đã chuyển khắp đồng lai tiên đảo buổi tối ngày đó, sở dĩ liêu khuynh thành có thể đem nàng dụ đến phi phượng sơn, cũng bởi vì tìm người phẫn trang thành bạch đi hề Tần lạc y từ trên giường đứng lên cũng may thời điểm nàng đi ngủ, đều có thói quen mặc áo ngủ, nên không cần tranh né. Đây là đồ vật của ngươi, chính ngươi thu đi, ta không cần. Nàng cười nhìn hắn nói, lông mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy Bạch y thì quá cường hãn. Không chỉ có đôi mắt thông thấu, tiến vào phiêu miểu tông như vào chỗ không người, tần lạc y âm thầm quyết định, nhất định phải cùng hắn đánh quan hệ tốt người như vậy, chỉ có thể trở thành bằng hữu, quyết không trở thành địch nhân. Cùng hắn là địch, chỉ sợ nửa đêm cổ dọn nhà như thế nào cũng không biết. Lưng Đoan Mộc trường thanh buộc chặt hơi hơi thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y hàm chứa ý cười nhu hòa, hiển nhiên đối với nàng không tiếp thu tinh thạch của Bạch Tỷ Y thập phần vừa lòng. Người không thích cái này?" Trong mắt Bạch Tỷ Y tối đen hiện lên một chút buồn bã cực đạm, trong trước mắt, ngón tay vừa động, trên tay tản ra quang mang ngũ sắc, trong nháy mắt các loại nhan sắc tinh thạch liền biến thành bột phấn, theo kẽ hở ngón tay hắn chảy xuống. Tân lạc y gì trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Lại nhìn ngón tay hàn trắng non hoàn mỹ, khóc không ra nước mắt tinh thạch giá trị mấy ngàn vạn a cứ như vậy không còn thật sự là phá ra chi tử. Đồ tốt như vậy, ngươi vì cái gì đem đi hủy A Tần lạc y cắn răng lướt hắn, nhịn không được mang theo dận dữ thuyết giáo, hảo hảo cất giữ không được sao, về sau sẽ có thời điểm ngươi phải dùng đến ngươi có biết hay không, có người vì được đến một khối tinh thạch như vậy. Có lẽ phải dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Mạo hiểm còn không nhất định có thể được đến. Vẻ mặt Bạch Tỳ Liễu vô tội, nhìn nàng một bộ dáng vô cùng đau đớn náo náo, "Ngươi không cần ta cầm làm gì, ta cũng không cần khối đá này." Tinh Thạch, đấy không phải khối đá. Tân Lạc Y tức giận sửa đúng hắn, "Khối đá nơi nơi đều có, không đáng giá tiền, nhưng tinh thạch bất đồng." Mầu quang Bạch Tỳ Liễu chợt lóe, trong mắt hiện một tia không cho là đúng đối với hắn mà nói. Đều giống nhau khối đá cùng tinh thạch không có gì khác nhau. Nếu không phải nàng thích, hắn nhìn cũng không sẽ không liếc mắt nhìn một cái đưa tay tiến nhập vào chữ vật giới. Một đống tinh thạch đủ mọi màu sắc lại xuất hiện trong tay hắn lần nữa cho ngươi. Tân lạc y ghi chừng mắt nhìn tay hắn, cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất trên người hắn cư nhiên vẫn còn. Thời gian này, ngươi đến tổt cùng đã quét sạch bao nhiêu thạch phương A. Trong lòng yên lặng vì mấy thạch Phường B2, thạch phương bị bạch y à xem qua. Một đoạn thời gian rất dài, nếu không bổ sung nguyên thạch mới, sợ là không bổ ra thứ gì tốt. Không đi thạch phường, ở trong một ngọn núi được đến. Bạch Y thì thản nhiên nói, biết nàng thích thứ này, nên hắn cố ý ngừng lại, đem tinh thạch trong ngọn núi kia lấy ra. Phượng mâu tần lạc Y sáng ngời, ánh mắt nhìn hắn như nhìn bảo bối hy thế, nhịn không được vây quanh hắn hai vòng, đồng tử tối đen sáng quắc không ngừng chuyển động. Tôi cởi bên môi rốt cuộc không nhịn được thật không nghĩ tới bạch y không chỉ có thể nhìn đến bên trong nguyên thạch có tinh thạch hay không, ngay cả trong núi có tinh thạch cũng có thể phát hiện. Mặt đoan một trường thanh không chút thay đổi bạch y vì y đưa tinh thạch đến, trực giác nam nhân nói cho hắn, tâm tư nam nhân này đối với y sợ không đơn thuần. Sợ bạch y trực tiếp đem tinh thạch hủy đi, lần này Tân lạc y không hề khách khí cự tuyệt trực tiếp nhận lấy tinh thạch từ trong tay hắn vừa rồi nàng sở di cự tuyệt, đó là nàng nghĩ đến đây là đồ vật bạch di tân tân khổ khổ được đến, lại cực kỳ chân quýn đả mặt nàng không dày như vậy, vô duyên vô cớ đem đồ vật của người ta thu vào túi, vậy nàng sẽ thành loại người nào? Bạch di không chút do dự đem vô số tinh thạch hủy đi, thực sự làm cho nàng đau lòng không thôi, nàng có khơi lỗi, tinh thạch nhiều cũng không chê, biết chỗ tinh thạch này hắn căn bản không dùng bạc mua, Nàng đương nhiên không cùng hắn khách khí Hiện tại nàng vô cùng may mắn về hành trình ở sa mạc của chính mình Nếu không phải bạch y tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng Nên đối với nàng có một phần mạc danh ý lại Chuyện tốt như vậy làm sao luân chuyển đến trên người nàng A Tuy rằng phượng phi ly rời đi Nhưng vẫn chú ý động tinh trong động phủ tần lạc y Nên đã nhận ra khắc thường Đi mà quay lại Nhìn đến bạch y cư nhiên tới phiêu miểu tông Trong mắt hoa đảo có sóng ngầm bắt đầu khởi động Người bên ngoài chỉ biết y nhi vì bạch y ném ra trăm vạn hoàng kim, hắn lại biết rõ ràng lý do y nhi làm như vậy lần trước bất quá mất mấy vạn lượng bạc, hắn liền lấy được hai khối hôn độn chi nguyên tử lôi ra thạch phường cùng thủy ra thạch phường. Một lần có thể là ngẫu nhiên hai lần tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tần lạc y ghi cầm tinh thạch, tươi cười đầy mặt nhìn một lát, mới đưa tất cả tinh thạch bỏ vào chữ vật giới vừa rồi bị đoan mục trường thanh hôn, kích thích hôn nguyên thiên châu khác thưởng cũng may không nghiêm trọng, khi Đoan Mục trưởng thanh buông lỏng nàng ra, vừa lúc Bạch Ti Liễu tiến vào, nàng vui mừng rời đi lực chú ý, ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Châu khắc thưởng cũng tạm thời quên mất. Trong mắt Bạch Ti Liễu đột nhiên hiện ra một chút quang mang mở mịt, rũ đôi mắt xuống, túi thấp nhìn ngón tay chính mình thời điểm vừa rồi Tân Lạc Y lấy tinh thạch, đụng phải ngón tay hắn. Bạch Ti Liễu, cảm ơn ngươi. Tân Lạc Y không phát hiện hắn khắc thưởng, ngẩng đầu hướng về phía hắn cười đến sáng lạ. Phượng Ngâu sáng ngời. Bạch Ilya lại nhìn nàng không nói gì, trong con người thanh lánh lóe ra nhiều điểm ánh sáng nhạt, trong mắt hoang mang càng đậm, sau đó hắn đột nhiên giơ tay, cầm bàn tay nàng trắng non nhắn nhủi, một cỗ lực lượng lưu hòa tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Tân Lạc Ilya ngẩn ra, chuyện đột nhiên phát sinh, tay nàng bị hắn bắt vừa vàng, muốn rãy khỏi tay hắn, nhưng căn bản không tránh được, nàng muốn lấy ngân châm hướng hắn đâm tới, bắt hắn buông tay, lại hoảng sợ phát hiện căn bản vô dụng. Ở trước mặt bạch tí hề, ý niệm của nàng cư nhiên không chịu ra bất cứ thứ gì tới. Ngân châm không được, phụ chú cũng không được. Trong lòng kinh hoàng không thôi, trong mắt là sắc bén trước nay chưa từng có không nghĩ tới hắn là người tiếp theo sau đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hôn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng bị phơi ra ngoài ánh sáng. Người làm cái gì, bung nàng ra. Đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly quát trói thai một tiếng, trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, đột nhiên xuất thủ. Đồng thời công kích hướng tới bạch y rìa, muốn đem tay tần lạc y rìa từ trong tay hắn đoạt lại, hai người đều biết rằng, không thể để cho hắn phát hiện hốn nguyên thiên châu trên người y rìa nhi. Một màn hào quang nhàn nhạt đem tần lạc y, -y cùng bạch y rìa bao quanh, tạo thành một thế giới, toàn bộ công kích của bọn họ dừng trên màn hào quang, trên màn hào quang ngay cả một vết rách nhỏ cũng không có. Đoan Mục Trường Thanh Cùng Phượng Phi Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Y Dìa đem thần thức tiến nhập vào cơ thể Y Dìa Nhi. Vừa vội vừa giận, hai người liên thủ hung hăng đem ngọc phủ hướng tới màn hào quang kia đánh xuống hốn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể Y Dìa Nhi, là bảo vật mà rất nhiều cường giả lãnh đời cũng sẽ động tâm A. Bạch Y Dìa không đem tinh thạch vô giá đặt trong mắt, nhưng hốn Nguyên Thiên Châu này cùng tinh thạch bất đồng. Bên trong tinh thạch chứa đựng linh lực, có rất nhiều phương pháp được đến linh lực chỉ cần có bạn hoặc tu vi cường đại, luôn luôn có được cơ hội. Mà hôn nguyên thiên châu bất đồng trong đó chưa tinh thần lực tu sĩ tu luyện, mặc kệ thiên phú của ngươi rất cao, công pháp tu luyện nghịch thiên cỡ nào, chỉ có thể chẩm dai hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, cơ hồ không có lối tát. Bên trong hôn độn tri nguyên có tinh thần lực, có thể giúp người ta rút ngắn thời gian tu luyện, bất quá hôn độn tri nguyên trên thế gian cực kỳ thưa thớt, đó là đồ vật cần đến cơ duyên thật lớn mới có được. đương nhiên Cũng có chút tinh thạch chứa đựng tinh thần lực, bất quá tinh thạch như vậy đã ít càng ít. Hôn Nguyên Thiên Châu sở dĩ làm cho đông đảo tu sĩ đặc biệt là nhóm tu sĩ tu vi cường đại điên cuồng, bởi vì dựa vào nó có thể hấp thu tinh thần lực rất nhanh. Tu sĩ được đến hôn Nguyên Thiên Châu tốc độ tu luyện làm cho người ta khiếp sợ, càng làm cho người đỏ mắt. Phượng Phi Ly tận mắt nhìn đến Bạch Ly Ly nuốt hôn độn chi nguyên, một ngụm liền nuốt xuống, hoàn toàn không cần luyện hóa. Hắn nuốt hồn độn chi nguyên vào cũng không có chút khác thường nào. Nhìn hai người bị Mạn Hào Quang bao lại, hắn phát hiện Tần Lạc Y y không có cách nào di động, nhất thời tim như muốn vỡ ra, trong mắt Hoa đảo tràn đầy sát khí làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ Bạch Y y vì Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đối với Y y nhi bất lợi. Quan Ma Ngọc Phủ đột nhiên hừng hực, cơ hồ bốc cháy lên, hóa thành một đạo ngọc kiếm cực kỳ tinh xảo, năng lượng khủng bố tràn ra, ngọc kiếm hướng tới Mạn Hào Quang gào thét mà đi. Vô tận quang mang lóe ra, mà khí thế trên người hắn đang không ngừng tăng lên, như được tắm trong thần quang vô cùng thần thánh. Đồng tử Đoan Mục Trường Thanh co rụt lại, hiểu được đại sư huynh bắt đầu thi triển bí pháp Phượng ra, loại bí pháp này có thể trong nháy mắt đem thực lực bản thân tăng lên gấp 3 có thừa, bất quá cực kỳ hao tổn tinh huyết, không mất 1-2 tháng thì không có cách nào khác khôi phục lại. Frank! Frank! Mấy tiếng va chạm liên tiếp sau, hư không đều rung lên Nếu không phải đoan mục trường thanh đem động phủ của tần lạc y rìa bảo vệ trước tiên, chỉ sợ nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Bạch y rìa rốt cục bung lòng tay tần lạc y rìa ra, liếc mắt nhìn phượng phi ly một cái, màn hào quang bao phủ hai người bỗng nhiên tán đi. Sắc mặt phượng phi ly vô cùng tái nhận, hắn cùng đoan mục trường thanh mạnh mẽ nhảy tới, đem tần lạc y Lì kéo đến một bên, che trước người nàng, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí nhìn bạch chủ phong cách Ngọc thanh phong không xa, Vừa rồi Phượng Phi Ly xuất thủ, sớm đem các trưởng môn kinh động từ chủ phong chạy lại đây, và áo bay bay rừng trong phòng, nhìn đến Bạch Ý sắc mặt hắn biến đổi, lạnh giọng nói, vì sao đạo hưu ban đêm sông vào phiêu miệu tông ta. Bạch Ý từ sau khi buông tay Tân Lạc Ý Hề ra liền lâm vào chấm tư, mày níu chặt, nhìn Tân Lạc Ý trong con ngươi đen có quang mang kỳ dị chấp động, dần dần càng ngày càng sáng. trong lòng Tân xuống Đi đến bên người sư phụ, hạ giọng nói ra thân phận bạch y y còn có chuyện hắn đã biết trong cơ thể chính mình có hốn nguyên thiên châu. Biểu tình trên mặt các trưởng môn càng thêm ngưng trọng, khi tần lạc y y nói chuyện không tránh né phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh, hắn biết hai đệ tử này, 89 phần đã biết. Hắn không lo lắng đệ tử chính mình, ngược lại là bạch y y này cư nhiên có thể vô thanh vô tức chạy đến phiêu miểu tông ngọc thanh phong, hắn, các trưởng môn, tất nhiên không dám kinh thường. Hơn nữa hơi thở trên hắn sâu không lường được. Hán, các trường môn, suy nghĩ cho dù chính mình xuất thủ, sợ là không nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng chính mình không thể tiêu diệt hán. Nơi này là phiêu miểu tông. Hán, các trường môn, có thể tùy thời khởi động phòng ngự đại trận phiêu. Miểu tông Phiêu miểu tông lợi hại nhất là hộ sơn đại trận, do sư tổ ra khai tông tự mình bày ra, chỉ sử dụng cho thời điểm tông môn sinh tử tồn vong. Mặc Kệ tu vi Bạch Đế Y cường đại như thế nào, nếu hắn dám đến Phiêu Miểu Tông, tuyệt đối sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Tuy rằng lúc này không phải thời điểm tông môn sinh tử tồn vong, bất quá nếu bí mật trên người Trần Lạc Y có hốn Nguyên Thiên Châu bị phát tán ra ngoài, có lẽ Phiêu Miểu Tông phải cùng Thiên Hạ là địch. Mặc Kệ là vì đệ tử chính mình, hay vì tông môn, hôm nay hắn phải đem Bạch Đế Y lưu lại. Bạch Đế Y đối với lời nói của các trưởng môn mắt điếc hai sau một lát Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, hạt trâu kia, ta dường như gặp qua. Không chỉ gặp qua, hơn nữa trong lòng hắn còn có một cố xúc động khắc thường, muốn đem hạt trâu kia cầm trong tay, chỉ là nhìn gương mặt tần lạc y, y hề mỹ, trong mắt hắn hiện lên một chút trần chờ Ánh mắt các trưởng môn sắc bén luôn luôn đánh giá hắn, tự nhiên không nhìn sai biểu tình trên mặt hắn biến hóa. Tần lạc y, y cũng giống vậy, lòng châm xuống, trên mặt lại hiện lên một chút tươi cười sáng lạ, nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Bạch dì dì, ngươi gặp qua hạt trâu kia, gặp qua ở nơi nào ngươi, có phải khôi phục trí nhớ hay không, nhớ tới sự tình trước kia. Con ngươi bạch dì dì tối đen không chấp mắt nhìn chầm chầm tần lạc dì dì, thiên nhân trong lòng giao chiến, sau đó lắc đầu nói, cái gì cũng không nhớ tới, ta chỉ cảm thấy đã gặp qua hạt trâu này, có điểm quen thuộc. Cái gì cũng không nhớ tới, lại duy độc nhớ tới đã gặp qua hạt trâu này, chuyện này thuyết minh cái gì. trước khi bạch mất trí, thẳng định cực kỳ coi trọng hôn nguyên thiên châu, mới có thể khiến cho hắn đơn độc đem hạt châu nhớ đến. Tâm tình tần lạc y rất phức tạp, trong mắt hiện lên một chút buồn bã cùng mất mát, chẳng lẽ nói cuối cùng nàng cùng bạch y vẫn chỉ có thể làm địch nhân sao? Trên mặt tần lạc y không còn ý cười, có vẻ trong trẻo lạnh lùng như vậy, trên người như bị bịt kín một tầng hàn sương mông lung, rõ ràng cách nhau rất gần, lại giống như cách thiên sơn và thủy, mâu Quang cũng vô cùng hờ hứng. Bạch hơi hơi như mày, hắn cảm thấy chính mình vẫn thích nhìn bộ dáng nàng cười, lông mi cong cong, ánh mắt cũng cong cong, bên trong thanh triệt, đặc biệt thời điểm nhìn đến những khơi đá màu sắc rực rỡ, con ngươi tối đen của nàng sẽ lấp lánh sáng lên mà bộ dáng nàng hiện tại cực kỳ giống thời điểm trong hắn vừa mới tỉnh lại trong sa mạc. Trong lòng trở nên giàu dĩ hắn biết nàng sinh khí, mà nguyên nhân tức giận, khẳng định là vừa rồi hắn không được sự đồng ý của nàng đã đi xem hạt trâu trong cơ thể nàng nếu nàng biết hắn muốn hạt trâu của nàng, nàng khẳng định sẽ càng tức giận nghị đến đây, trần trời trong mắt bạch dì dần dần tan đi. Ý nhi, bên trong hạt trâu có thứ tốt, ngươi có thể dùng nó tu luyện, còn có cái này. Ngón tay vừa động, hắn mỉm cười nhanh chóng từ trong chữ vật giới lấy ra không ít tinh thạch đủ mọi màu sắc, liên tiếp bắt vài lần, đều đặt lên bàn án ở một bên, rất nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ, linh khí mịt Hào quang chói mắt. Các trưởng môn khó nén khiếp sợ chuyện đệ tử nhà mình vì Bạch Di Lié ném trăm vạn hoàng kim, hắn cũng nghe nói qua một ít, hiện tại Bạch Di Lié lại đưa nàng nhiều tinh thạch như vậy, hầu nghi liếc mắt nhìn Tần Lạc Y Lié một cái, lại nhìn về phía Bạch Di Lié. Tần Lạc Y Lié cũng thấy thái độ Bạch Di Lié biến hóa, âm thầm thở dài một hơi, Bạch Di Lié quả nhiên là Bạch Di Lié, cặp mắt kia quả nhiên đủ độc, ngay cả đồ vật bên trong hốn Độn thiên Châu đều thấy được. Nhẹ nhàng nếp môi một cái, Vẻ mặt vẫn đang thẳng nhiên, tựa thiếu phi thiếu nói, tinh thạch này ngươi vẫn tự mình giữ đi, đồ vật bên trong hạt trâu không nghe theo lời ta nói, nó không muốn trợ ta tu luyện, sợ là chỗ tinh thạch này ta không dùng được. Không nghe lời ngươi nói, bạch đi kìa thi thảo, hơi hơi như mày, lâm vào chẩm tư một lát sau, hắn một bên chẩm tư, một bên nâng tay mở hư không, ngón tay dâng lên một chút tử quang, tử quang không ngừng ở không chung lói ra. Hợp thành hơn 10 văn tử kỳ dị chưa bao giờ gặp qua, đạo văn thần bí ở bên trên lưu truyền. Trong phòng châm rơi có thể nghe, yên tĩnh lợi hại, không ai đánh gãy động tác của bạch thị hề, đều bị văn tử thần bí hắn viết ra hấp dẫn. Tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng mấy người đứng trong phòng, đều là kỳ tài tu luyện, nhìn mấy văn tử, bọn họ cảm giác được một cố khí cơ thần bí chưa từng có, một loại khí cơ có thể câu động pháp tắc đại đạo thiên địa. Bạch viết xong sau, Lại đem văn tự nhìn kỹ một lần, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, đây là vô tướng đại pháp, ngươi chỉ cần tu luyện nó, hạt châu kia sẽ không dám không nghe lời ngươi nói. Trong lòng tân lạc y rìa nhảy dựng, hầu nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn hướng không trung đang không ngừng lué văn tự màu tím. Trong mắt trưởng môn cũng lué ra tinh quang, thế gian này cư nhiên có công pháp có thể khống chế hốn nguyên thiên châu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thần sát Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh thực ngưng trọng đặc biệt Phượng Phi Ly, hôn nguyên thiên châu muốn phóng thích hôn độn chi nguyên, phải song tu, do người Phượng gia trăm năm trước phái người điều tra liền cho ra kết luận hắn híp mắt lại, nhìn ánh mắt bạch tí đi muốn tử trong mắt hắn phân biệt thật giả. Mấy trăm năm qua, cho dù các trưởng môn biết có hôn nguyên thiên châu tồn tại, cũng chưa từng sinh ra ý tư muốn đi cướp lấy hôn nguyên thiên châu, nên hắn chỉ biết hôn nguyên thiên châu có thể giúp người tu luyện, Nghĩ đến nó chính là một cái máy ra tốc giúp người hấp thu tinh thần mà thôi. Không biết bên trong hốn Nguyên Thiên Châu cư nhiên còn có tinh thần lực. Đem tần lạc ý gì thu làm đệ tử, lại ngoài ý muốn biết hốn Nguyên Thiên Châu ở trên người nàng. Lúc trước tâm tư hắn đều đặt trên việc giúp đồ đệ chính mình che giấu dị tượng tấn dai như thế nào. Về bản thân hạt châu, hắn không chú ý quá nhiều. Từ lần trước nhìn thấy nàng, biết nàng có vòng tay không gian có thể ngăn trở dị tượng, hắn liền hoàn toàn thả tâm. Lúc này nghe bạch y ghi nói bên trong hốn nguyên thiên châu có hốn độn chi nguyên, hắn cũng thập phần kinh ngạc rốt cuộc hiểu được, vì cái gì người được đến hốn nguyên thiên châu sẽ có tốc độ tu luyện biến thái như vậy. Cho dù minh bạch bên trong hốn nguyên thiên châu có hốn độn chi nguyên, trong lòng hắn lại có nghi hoặc mới, tần lạc y ghi nói hốn nguyên thiên châu không quá nghe lời nàng kiên là ý tứ gì. Nàng không chiếm được hốn độn chi nguyên bên trong, từ lúc tu luyện ra huyền phủ. Thời gian mấy tháng liền tu luyện đến huyền phủ Tứ dai như bây giờ tốc độ tu luyện nhanh như vậy là như thế nào mặc hắn sống mấy ngàn năm lúc này lại có chút khó hiểu ánh mắt tràn ngập nghi hoặc r dừng trên người Tần L lạcc y -hề. Tần Lạc y -hề lơ đáng tránh né nàng có chi độn cũng biết sự phụ nhà mình không biết đến huốn Nguyên Thiên Châu cần dựa vào song tu mới có thể được đến huốn độn chi Nguyên bên trong bằng không không có khả năng chưa bao giờ để điểm cho nàng một câu đối với nghi vấn của hắn Nàng thực sự không biết trả lời như thế nào, tiếp tục nhìn không chung không ngừng lóe ra tử quang. Văn tự này một cái nàng cũng không nhận thức, vậy tu luyện như thế nào? Nhịn không được vươn tay chạm vào trong nháy mắt nàng đụng tới văn tự. Văn tự đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, chui vào trong đầu nàng, tuy rằng nàng không biết văn tự này, bất quá văn tự vừa vào trong đầu, đột nhiên hiểu được ý tứ ẩn chữ trong văn tự. Phượng Mâu phút chốc sáng ngời, nàng đi đến trên nhuyễn thác một bên, ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại, muốn xem thử vô tướng Đại Pháp, có phải thật sự có thể đem hốn Nguyên Thiên Châu khống chế hay không? Bài trừ hết thể tạp nghiệm, nàng cẩn thận không ngừng tinh tế cân nhắc vô tướng Đại Pháp, càng xem càng kinh hãi. Công pháp bảng xem qua trước kia, đương nhiên không thể cùng vô tướng Đại Pháp so sánh. Cho dù vô thượng kinh, nàng ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ không thể cùng vô tướng Đại Pháp so sánh. Tâm pháp này rõ ràng chỉ có mấy chục văn tự, ngay cả trăm văn tự cũng chưa đến lại làm cho người ta có một loại cảm giác bác đại tinh thâm, quẩn quần vô biên. Quan sát vài lần, cẩn thận cân nhắc sau, nàng bắt đầu thử dùng vô tướng đại pháp ghi lại phương thức, đem Hỗn Nguyên Thiên Châu gắt gao vây trụ, sau đó hướng tới Hỗn Nguyên Thiên Châu tạo áp lực. Hỗn Nguyên Thiên Châu có chút nóng nảy, loạn choạng tựa hồ muốn phá thể mà ra, trong lòng Tần Lạc ý hiểu dùng mình, không dám khinh thường, hết sức chăm chú vận hành vô tướng đại pháp hướng nó áp chế. Vô tướng đại pháp ở trong linh đại huyệt Đan chéo xuất tử quang chói mắt, đem hốn Nguyên Thiên Châu gắt gao cuốn chặt hốn Nguyên Thiên Châu im lặng xuống. Vô tướng Đại Pháp phóng ra tử quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Cuối cùng tử quang hoàn toàn đem lục quang quanh hốn Nguyên Thiên Châu che lấp, trong linh đại huyệt, hình thành một mảnh đại dương tử quang. Dần dần, bắt đầu có tinh thần lực từ bên trong hốn Nguyên Thiên Châu phóng thích ra tần lạc y y kích động không thôi bạch y y quả nhiên không lừa nàng. Bạch y trở thành khách quý của phiêu Tông Các trưởng môn tự mình ngồi nguyên bản an bài hắn ở miệu vân phong, bất quá hắn chưa bao giờ đi, mỗi ngày chỉ đứng trên ngọc thanh phong. Tần lạc y di vẫn luôn ngồi xuống tu luyện, lúc ban đầu Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thành có chút lo lắng, dần dần cũng đem tâm thả xuống dưới bởi vì trên thân thể nàng, có một cô quang huy thần thán khôn hứng kể phát ra, bảo tướng trang nghiêm. Chỉ có khí cơ thuần khiết nhất, có thể câu động công pháp đại đạo đứng đầu thiên địa mới có thể làm làm cho người ta sinh ra thánh quang như vậy. Mới ngày sau, tần lạc y ghi cục từ tu luyện ra, tinh thần lực trong cơ thể nàng đã đạt tới bao hỏa tiếp tục hấp thu cũng không dùng được, hiện tại nàng cần hấp thu đủ linh lực, có thể đột phá bình cảnh huyền phủ tứ dai, một đường tiến vào huyền phủ ngũ dai. Vô tướng đại pháp của nàng đã lô hỏa thuần thanh, tinh thần lực trong hôn nguyên tiên châu, chỉ cần một ý niệm của nàng có thể phóng thích ra, đồng dạng, làm cho nó dừng lại, cũng chỉ cần một ý niệm. Nhìn đến nàng tỉnh lại, các trưởng môn hoàn toàn yên tâm tần lạc y yốt cùng khống chế được Hỗn Nguyên Thiên Châu, tâm tình vô cùng tốt, phượng mâu sáng ngời, khóe môi mỉm cười, nhìn đến bộ dáng nàng vui mừng không chút nào che giấu, ánh mắt bạch di thành lánh có một đạo ngọc quang hiện lên như lưu tinh xẹt qua phía chân trời chính mình không lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu của nàng, quyết định này quả nhiên là đúng. Tần lạc y hướng hắn nhìn lại đây, mày như viễn sơn, hơi thở quanh quẩn như thanh hoa. Môi đỏ mọng như anh đào hiện lên tươi cười phong tình động lòng người. Ngón tay bạch easy vừa động, đột nhiên một khối tinh thạch đặt trên bàn án bay lại đây, hắn đem tinh thạch đưa tới trong tay tần lạc easy. Lần này tần lạc y, y không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại lần nữa, vận hành vô thượng kinh, hấp thu linh lực bên trong tinh thạch. Tốc độ hơi thở trên người nàng tăng lên lấy mắt thường có thể thấy được, nửa canh giờ sau. Nàng đem toàn bộ linh lực trong tinh thạch hấp thu vào trong cơ thể Tu vi đột phá huyền phủ ngũ dai Khi mở mắt ra Nếu không phải trong phòng còn có người Nàng thật muốn cho bạch dì y hề một cái ôm thật lớn Biết trên người nàng có hôn nguyên thiên châu Trong mắt bạch dì y chần chờ Làm cho nàng biết hắn kỳ thật cũng muốn hôn nguyên thiên châu Nhưng cuối cùng hắn không động thủ Ngược lại đem công pháp khống chế hôn nguyên thiên châu Chuyển cho nàng một chút khúc mắc trong lòng đã sớm Theo thái độ hắn thay đổi mà tan thành mây khói Thậm chí trong lòng suy đoán, tu vi bạch đi quá mức cường đại, tinh thạch hoặc là thiền tài địa bảo bình thường đối với hắn tu luyện đều không có chỗ dùng, mà thứ duy nhất có thể làm cho hắn ngâng cao một bước chính là hôn độn chi nguyên. Điểm này từ khi hắn trực tiếp cắn nuốt hôn độn chi nguyên đã nhìn ra một hai. Nàng chiếm được hôn nguyên thiên châu, không thể để cho bạch đi chịu thiệt mới phải, bên trong hôn độn thiên châu không hề thiếu hôn độn chi nguyên. Lần trước ở trong băng vực được đến kia một khối hôn độn chi nguyên cũng rất kinh người. Hôn nguyên thiên châu cùng bạch di rẻ giống nhau, hẳn là cực thích hôn độn chi nguyên. Trời sinh liền có phản ứng với hôn độn chi nguyên hiện tại nàng đã không chế được hôn nguyên thiên châu. Về sau có hôn độn chi nguyên, nàng quyết định lưu trữ cấp cho bạch di để. Các trưởng môn tò mò đem nàng gọi đến chủ phong, cẩn thận hỏi nàng thời điểm trước kia không không chế hôn nguyên thiên châu. Đến tổn cùng là tu luyện như thế nào tần lạc y Cố trả lời qua loa cắt trưởng môn càng thêm kỳ quái, tiếp tục truy vấn tần lạc y thì chỉ có thể cùng hắn đánh thái cực. Mãi cho đến khi nàng rời khỏi chủ phong, đều không đem chuyện tình lúc trước chính mình bị hốn nguyên thiên châu khống chế nói ra, nếu sư phụ biết nàng cùng hai sư huynh chính mình có quan hệ, nàng sợ lao nhân ra người không chịu nổi kích thích này. Rời đi chủ phong, không đi quá xa. Liên đụng phải Yến Nam Thiên Yến Nam Thiên đã nửa tháng không nhìn thấy nàng cắt trưởng môn thực minh xác cự tuyệt liên hôn cùng trích nguyệt cung. Kết quả nằm trong dự đoán của hắn, vẫn cho hắn thập phần khó chịu hắn chưa từng thích một người như vậy. Muốn cùng nàng song tu, muốn cả đời đều ở cùng một chỗ, không nghĩ tới cuối cùng cũng lại có kết quả như vậy. Tân Lạc Y Gì Hề nhìn Yến Nam Thiên một thân huyền Y Gì ngăn trước mặt nàng, trong vượng mâu hiện lên một chút không hần giận, vẻ mặt đạm mạc. Lạc Y Gì ấy. Nàng thật sự không muốn cùng ta song tu sao. Tiến Nam Thiên nhìn tiếu nhan nàng lạnh nhạn, trong lòng khổ sở. Sắc mặt tần lạc y dìa trầm xuống, Tiến Nam Thiên, còn nhớ rõ thời điểm ở Kim Đình Sơn, ta nói với ngươi như thế nào không? Trên khuôn mặt Tiến Nam Thiên tuấn giật xuất hiện hàm đạo, như thế nào lại không nhớ rõ? Chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi hai đạo thân ảnh tuấn giật từ nơi xa tật bắn mà đến tần lạc y dìa lập tức bỏ qua hắn, cười hướng người tới nên đón. đại sư huynh Nhị sư huynh Đoan mục trường thanh lạnh lùng liếc nhìn Yến Nam Thiên một cái Lại nhìn hướng tần lạc ý hề Ánh mắt lánh khốc trở nên cực kỳ nhu hòa Phượng phi ly tắc tao nhã hướng Yến Nam Thiên Trong mắt hoa đảo mang theo một chút tà thứ Một cô áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra Thản nhiên cười nói Nguyên lai Yến công tử ở trong này A Có một vị cô nương họ tiêu đang ở cửa sân môn Vừa khóc vừa nháo muốn tìm ngươi Nàng nói nàng là biểu mội ngươi cũng là bạn lữ song tu của thiếu chủ Trích Nguyệt cung ngươi. Đối mặt với vượng phi Ly là tu sĩ Ngọc Phủ phóng xuất uy áp vô hình, Yến Nam Thiên còn có thể cố giữ vững trấn định, bất quá vừa nghe đến cô nương họ Tiêu, còn tự xưng là bạn lữ song tu của chính mình, hắn đột nhiên biến sắc, nhịn không được nhìn Tần Lạc Y Nhi một cái. Tần Lạc Y Nhi đang cùng Đoan Mục Trường Thanh nói chuyện, không biết Đoan Mục Trường Thanh nói gì đó, khiến nàng tươi cười đầy mặt, trong vượng mâu lóe ra quang mang liễm diễm mê người. Nghe nói tiêu biểu mội đến áo, tâm tình hắn vốn không tốt, lúc này thấy bộ dáng tần lạc ý đi hề, trong lòng càng thêm ảm đạm yến nam thiên rất nhanh rời đi, đối với hắn rời đi, tần lạc ý đi cũng không quá để ý. Nàng càng quan tâm Phượng Phi Ly tuy rằng Phượng Phi Ly yêu nghiệt cùng lúc trước giống nhau, bất quá sắc mặt rõ ràng không bình thường, mang theo một chút bệnh trạng tái nhật. Nàng biết nguyên nhân hắn bị như vậy, là vì nàng bị bạch ý đi chế trụ Hắn dưới tình thế cấp bách thi triển bí pháp tuy rằng bí pháp kia có thể ở trong thời gian ngắn đem tu vi đề cao gấp 3, bất quá cực kỳ hao tổn tinh huyết, cần bế quan mấy tháng, muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ mất thời gian mấy năm, nếu muốn khôi phục nhanh, phải dùng chữa thương đan phụ trợ, chữa thương đan phẩm dai càng cao hiệu quả càng tốt. Đại sư Huynh lo lắng nàng, vẫn không bế quan, chỉ ăn vào một viên thập dai đang ăn dược, nên thương thế không chuyển biến tốt. qua cũng không nghe vào Ngay cả sư phụ khuyên bảo cũng không nghe, hắn biết đại sư huynh muốn nhìn y y hả tỉnh lại, bằng không căn bản không yên tâm đi bế quan. Đại sư huynh, ta đi luyện đàn cho ngươi, chờ ta luyện tốt, ngươi phải đi bế quan được không? Thần lạc y y đi đến trước mặt Phượng Phi Ly, nhìn Tuấn Nhan hắn tái nhợt, tâm đều đau. Phượng Phi Ly như mày, kiểu dai cực phẩm đan dược, đối với thương thế của hắn không có tác dụng gì, lại không đành lòng cự tuyệt ý tốt của nàng, cười gật gật đầu. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Tân Lạc y liền vào vòng tay không gian, dùng thời gian gần 10 canh giờ, luyện ra một viên thập nhị dai cực phẩm chữa thương đan. Nàng cầm đan dược đi vào động phủ Đại sư huynh, Đại sư huynh chỉ tao nhã ngồi trong đỉnh, thân mặc trường bảo gấm màu đen, tay cầm chén bạch ngọc cùng nhị sư huynh ngồi đối diện, trong chén là linh tửu. Rất xa, nàng đã nghe được một cỗ kinh khí cực kỳ nồng đậm. Nhìn đến nàng đến, Đại sư huynh cười cười, Vấy tay gọi nàng đi qua ngồi xuống, y hề nhi, nàng tới vừa lúc. Trên tay trống rông biến ra một cái chén bạch ngọc, cùng chén trên tay hắn giống nhau như đúc giót linh tựu sau, hắn đưa tới trước mặt tần lạc y hề. Tần lạc y hề ngồi xuống, cười uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bình đằng ra, đưa tới trên tay hắn, cười nói, Đại sư Minh, chờ ngươi xuất quang ra, sư muội tiếp tục cùng với ngươi, hiện tại ngươi đi chữa thương trước quan trọng hơn. Phượng phi ly đưa tay tiếp nhận bình đàn, cười nhợt nhạt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá tươi cười này, vẫn thập phần yêu nghiệt câu hồn tiếng lòng tần lạc y hề run dậy. Y nhi, nàng luyện đàn vất vả, đến, sư huynh kính nàng một ly. Hắn mâng bình rượu lên, rót đầy vào chén của nàng, bình đàn bị hắn đặt ở một bên. Tần lạc y cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch lần nữa, trên thiếu nhan hiện lên một chút mây đỏ nhạt nhạt. Nàng uống gấp như vậy làm gì? Phượng Phi Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, trong mắt hoa đảo có một chút ánh sáng thản nhiên chợt lóe rồi biến mất. Còn không phải bởi vì bộ dáng ngươi quá yêu nghiệt. Tần lạc y âm thầm đoán thầm bất quá lời này nàng không dám nói ra. Đoan mục trường thanh liết hai người bọn họ một cái, sau đó đem bình đàn Phượng Phi Ly đặt ở một bên cầm lên, nhẹ nhàng chuyển động. Nha đầu kia, chuyện gì cũng đều tham lam, ngay cả uống rượu cũng tham lam như vậy. Phượng Phi Ly nhẹ lẩm bẩm. Sau đó đưa tay ngâng cầm nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trên môi hắn ấm áp, mang theo hương rượu mê người, tần lạc y không nghĩ tới hắn lúc này cư nhiên sẽ hôn chính mình, không khỏi giật mình, ánh mắt hướng tới đoan mục trường thanh nhìn qua. Đoan mục trường thanh rũ mí mắt xuống, nhìn bình đan trên tay, cái gì cũng không nói, giống như không phát hiện bọn họ lúc này thân mật. Khóe mắt tần lạc y rẻ co rút, nhìn không được đưa tay đẩy hắn ra phượng phi ly không chỉ không bị đẩy ra ngược lại bàn tay ôm thắt lưng nàng, càng thêm dùng sức hôn sâu. Nô! Tân lạc y gì vừa muốn há mồm nói chuyện, nói còn chưa nói ra lời, toàn bộ bị hắn che lại đợi đến thời điểm hắn rốt cục buông nàng ra, ngực nàng phập phồng kích liệt, phượng mô mở mịt, thở hồng hổ. Nàng kinh ngạc nhìn phượng phi ly, trong mắt mở mị khiếp sợ lại mang theo vui mừng không thể tin, bị đại sư minh hôn lâu như vậy, hôn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng, cư nhiên không có một chút gì động ha ha nàng rốt cục không cần tiếp tục bị hôn nguyên thiên châu quản chế. Phượng Phi Ly nhìn bộ dáng nàng giật mình bất động, trong lòng hoàng hốt, nhanh chóng đưa một tay kéo nàng lại đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cầm đặt trên đỉnh đầu nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nói, y lìa nhi, không phải nàng nói đều thích hai chúng ta, một người cũng không muốn buông tay sao, như thế nào ta hôn nàng một chút, liền dọa nàng thành cái dạng này. Trong tay đoan mục trường thanh vẫn chuyển động bình đàn không dừng lại, Nhìn tần lạc y thì bị đại sư huynh ôm vào trong lòng, đáy mắt còi u quang khó lường chấp động. Đại sư huynh, ngươi! Tần lạc y kinh hỉ vì hôn nguyên thiên châu rốt cục không hề tắc quái, nghe vậy đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giật mình ngẩn đầu nhìn hắn trong mắt có quang hoa lưu chuyển. Phượng phi ly nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, xúc cảm mềm mại nhắn nùi kia, làm cho hắn lưu luyến. Có chút không tha buông tay để cho nàng chọn một người nàng lại nói một người cũng không buông tay thật sự là tham lam à. Buổi tối ngày đó, tuy rằng thân thể rời đi, nhưng tâm lại không có cách nào khác rời đi, biết nhị sư đệ vẫn không đi ra, thần thức hắn liền nhịn không được nhẹ nhàng đi qua lời nói của nàng cùng nhị sư đệ, hắn đều nghe được, một chữ cũng không thiếu. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần có mất mát, có vui mừng, có ảo não, cũng có một tia thoải mái, cuối cùng. Tất cả đều hóa thành vô tận lo lắng nàng bị Bạch Y Y chế trụ không thể thoát ra, cái loại cảm giác bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người quản chế, làm cho tâm hắn như muốn vỡ ra, khi đó hắn đột nhiên hiểu được, hắn chỉ cần nàng còn sống. Nâng mắt nhìn về phía Đoan Mục Trường Thanh, Đoan Mục Trường Thanh cũng đang nhìn hắn, trong mắt có thần sắc dứt khoát hai người yên lặng đối diện một lát. Ta sẽ ở lại bên người Y Y Nhi, mặc kệ người nàng chọn là ai. Năm ngày trước, cũng ở trong này. Đoan Mục Trường Thanh nói với hắn như vậy, luôn tử len ken hữu lực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc còn. Quyết định của hắn làm cho hắn rung động sau đó, hắn phát hiện chính mình không tiêu xái như tưởng tượng, biết rõ nhị sư đệ đã quyết định ở lại bên người nàng, hắn vẫn không thể buông tay. Ý nhi, nếu quyết định thích hai người chúng ta, về sau không được hối hận. Phượng Phi Ly nhìn Phượng mâu xinh đẹp của nàng, tràn ra tươi cười yêu nghiệt lần nữa. Mặc kệ nàng thật sự yêu thích không muốn buông tay hai người bọn họ cũng tốt Hay bởi vì nguyên nhân hỗn Nguyên Thiên Châu nếu hắn đã ham sâu không thể tự kiềm chế Nàng lại tiếp nhận cảm tình của hắn rồi Hắn sẽ không cho phép nàng buông tay Thôi dù sao trên huyền thiên đại lục Cường giả vi tôn Bên người một nữ tu có hai bạn nữ song tu Thậm chí nhiều hơn hai người Tuy rằng cực nhỏ Nhưng không phải không có chẳng qua ý, ý nhi cùng các nàng không giống nhau Nữ tu đồng thời có được hai bạn nữ song tu trở lên, tu vi đều cực kỳ cường đại, thế lực khổng lồ, nam tu đi theo các nàng, bình thường đều có tâm tư riêng. Thật không ngờ có một ngày, Phượng Phi Ly hắn cũng sẽ bởi vì quá mức thích một người, mà nguyện ý cùng nam tử khác cùng nhau có được nàng hơn nữa người này, còn là sư đệ chính mình. Trong mắt đoan mục trường thanh hiện lên một chút ám sắc, ru mí mắt xuống, bất quá rất nhanh hắn lại nâng mắt lên. Nhìn trên mặt ý hề nhi toát ra vẻ khiếp sợ rõ ràng, khỏe môi hơi hơi cong lên, trong mắt hàm chứa một chút ôn nhu cơ hổ có thể chết chìm người. Tần lạc ý gì thật sự bị kinh sợ kinh ngạc nhìn đại sư huynh lại nhìn nhị sư huynh, trong lòng kinh hoàng không thôi, có chút hoài nghi chính mình ở trong hộng, nên mới sinh ra hảo giác. Ý, ý, ý nhi, hiện tại sẽ không hối hận đi. Nhìn nàng nãy giờ không nói gì, phượng phi ly nguy hiểm nheo mắt lại, tôi cười bên môi trở nên vô cùng tà tứ. Nàng tu luyện vô tướng đại pháp của Bạch Di Di, không cần song tu cũng có thể tấn dai hối hận, cũng không phải không có loại khả năng này. Trong mắt đoan mục trường thanh cũng hiện lên hồ nghi, đáy lòng xuất hiện một tia bất an, ánh mắt tối đen bình tĩnh nhìn nàng, Y Di nhi không được hối hận. Trên mặt tần lạc Y Di tràn ra một chút tươi cười sáng lạ, đồng tử như hát thạch rực rỡ, đôi mắt cong cong, hơi động, liền phong tình và trùng, nàng vươn hai tay, một bàn tay cầm tay phượng phi ly. Một bàn tay cầm tay đoan mục trường thanh, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ hối hận. Trong lòng đoan mục trường thanh bung lỏng, trở tay đem bàn tay nàng mềm nhắn cầm lấy, gắt gao, sợ rằng nếu bung tay, dường như hắn sẽ mất đi nàng phượng phi ly cũng đem tay nàng cầm lấy, đột nhiên nhịn không được khụ lên, sắc mặt vốn tái nhợt, càng thêm tái nhợt. Đại sư Minh, ta đã luyện ra đan dược, chàng nhanh đi chữa thương đi. Tân lạc ý ghi nhìn hắn như vậy, thập phần đau lòng. Lấy lại bình đan tử trong tay nhị sư minh, nhét vào trên tay hắn lần nữa. Phượng phi ly li liếp nhìn nàng một cái, nhìn đến trong mắt nàng lo lắng, bên môi gợi lên một chút tươi cười sung sướng mở nắp bình đan ra, một cô đan hương thập phần nồng đậm sông vào mũi, đem đan đổ ra, hắn không khỏi ngần ra. Đây là thập nhị dai đan dược. Đoan mục trường thanh cũng nhìn ra, đây đâu phải kiểu dai cực phẩm đan dược, rõ ràng là thập nhị dai đan dược. Tân lạc y di nở nụ cười. Phượng mâu sáng quắc sinh huy, đáy mắt có một chút quăng mang đắc ý trợt lẻ rồi biến mất. Đan dược này nàng lấy từ nơi nào? Đoan mục trường thanh nhữ mi hỏi nàng, trong mắt có nghi hoặc thập nhị dai chữa thương đan không thấy trên đồng lai tiên đảo, một viên đan dược này ít nhất trăm ngàn lượng bạc. Phượng phi ly cũng thực khiếp sợ, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, một ngày hôm nay, nàng đều không ra khỏi phiêu miểu tông, viên thập nhị dai chữa thương đan Nàng chỉ có thể được đến từ lúc trước không nghĩ tới nàng cư nhiên đem đan dược quý trọng như vậy lấy ra cho hắn dùng. Tiếu nhan tần lạc y nhất thời suy sụp, có chút bất mãn liếp nhìn bọn họ một cái, hư nhẹ nói, cái gì là ta lấy được từ nơi nào, chẳng lẽ ta không thể luyện ra được sao? Đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly bị chấn động hoàn toàn không nói gì nguyên bản nghĩ đến nàng có thể luyện chế kiểu giai cực phẩm đan dược, đã đủ biến thái. Không nghĩ tới ngay cả thập nhị giai cực phẩm đan dược nàng cũng luyện ra đến. Ở huyền thiên trên đại lục, tuy rằng thập nhị giai luyện đan sư so với thập tam giai luyện đan sư nhiều hơn một chút, nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thật sự do nàng luyện. Phượng Phi Ly cầm đan dược, ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn nhìn, trên mặt vẫn có chút không tin. Tân Lạc Y thì trừng hắn, sau đó khẽ nết cầm nói, trừ bỏ ta, trên đồng lai tiên đảo này còn có ai có thể luyện ra thập nhị giai đan dược sao? Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tuyệt bại trong tay nàng, thực không an. Thật lâu sau, Đoan Mục Trường Thanh cười vang nói, sắc mặt Phượng Phi Ly tái nhợt bởi vì quá mức khiếm sợ cùng hưng phấn, Hồng Nhuyễn không ít nhịn không được đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng, mặt mày mỉm cười nhẹ giọng nhỉ non, Y Ilya Nhi, nàng thật đúng là bả bối. Tân Lạc lìa đẩy tay hắn ra, cười thúc giục hắn nhanh chóng đi chữa thương Phượng Phi Ly đứng dậy, cầm bình đang tiến vào tu luyện thất có thập nhị dai đăng dược, nhiều nhất hơn nửa tháng, thân thể hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô tướng đại pháp quả nhiên là thứ tốt, hôn nguyên thiên châu thật sự bị nó chế trụ. Đại sư huynh rời đi sau, tần lạc y đi nhịn không được vui mừng nói với đoan mục trường thanh. Đoan mục trường thanh tinh tế hỏi một phen biết nàng vừa rồi ở bên người đại sư huynh, hôn nguyên thiên châu một tia dị tướng cũng không phát sinh, hắn vừa mừng vừa sợ, mâu quang sáng ngời, lấy thân thử. Đem tần lạc y hôn đến thở góp, sủi lơ trong lòng hắn Sự thật lại chứng minh lần nữa, ý thức của nàng rõ ràng, hôn nguyên thiên châu không thể tiếp tục khống chế tình dục của nàng nhìn vẻ mặt nhị sư huynh tà tứ, ánh mắt lửa nóng sáng ngời, tần lạc y thì hối hận vô cùng. Tuy rằng hôn nguyên thiên châu không khắc thường, bất quá thân thể nàng khắc vọng lại hoàn toàn bị nhị sư huynh khiêu khích ra, thập phần hước không, có một loại xúc động hy vọng bị lấp đầy, nếu nơi này không phải động phủ đại sư huynh. Nàng thật sự muốn liều lĩnh đem nhị sư huynh áp đảo, hung hăng đem hắn trà đạp một phen, nhìn hắn còn dám đắc y cuồng vọng nữa hay không. Trên một cây đại thụ xa xa, một đạo thân ảnh bạch đi, đi lặng lặng ẩn trong cành lá xanh tươi nồng đậm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nữ tử tựa trong lòng đoan mục trường thanh, mặt phiếm dạng mây đỏ, mâu quang liếm diễm, đôi mắt sâu thẳm giống như vừa nhìn vô tận đại hải mê ngông. Khi hắn ánh mắt dừng trên cánh môi đỏ sống tiểu Diễm Trong ánh mắt sâu thảm đột nhiên có một chút quang mang chói mắt trợt lué rồi biến mất, vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa bạc môi chính mình, trong mắt hiện lên một chút nóng dự. Mà hai người tần lạc y cùng đoan mộc trường thành không chút nhận thấy được trên cảnh cây xa xa còn có một người, hơn nữa đem một màn bọn họ hôn triển miên nồng nhiệt vừa rồi thu hết vào đáy mắt. Đại hắc cùng hắc đế biến mất gần nửa tháng như cuồng phong từ bên ngoài vọt lại đây. Hướng chỗ Phượng Phi Ly bế quan mà đi Đại Hắc nghiến răng nghiến lợi không ngừng nhớ kỹ tên Phượng Phi Ly, thần sắc Hắc Đế cũng thực không dễ nhìn. Phượng Phi Ly bị thương rất nặng, cho dù có thập nhị dai đang dược, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng không có khả năng năng xuất quan, hơn nữa lúc này không thể bị quay rời. Các ngươi làm cái gì vậy? Tân lạc ý chắn phía trước tu luyện thất, hơi như mày, có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt Đại Hắc cùng Hắc Đế rõ ràng muốn cùng người đại chiến một trận. Người tránh ra nhanh lên, hôm nay ta nhất định phải đem tên hôn đảng kia chân áp Đại Hác Ngao Âu kêu một tiếng, mắt lớn như chuông đồng lóe ra thần sắc hung ác. Trong mắt Hác Đế cũng phiếm hung quang, một đạo thật trưởng ấn trực tiếp hướng tu luyện thất mà đi. dương tay, tần lạc y kể cả kinh, thân thể tật như tia chớp phóng ra, chắn trước địa phương móng đuốt nó muốn hạ xuống, phát sinh chuyện gì, các ngươi làm cái gì vậy. Đoan một trường thanh đi đến bên cạnh người nàng. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ghé sát vào bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Cái gì? Chàng nói bọn họ ngày đó đều bị đại sư huynh dùng trận pháp vây dưới núi. Tân lạc y dị thập phần kinh ngạc. Buổi tối ngày đó, đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiến vào trong phòng của nàng, dùng thân thức tham nhập vào thân thể nàng, vẫn không thấy đại hắc cùng hắc đế đi ra, nàng còn tưởng rằng chúng nó lại chạy ra phiêu miểu tông, không nghĩ tới căn bản có chuyện như vậy. Trách không được đại hắc cùng hắc đế phát hỏa như vậy. Bọn họ có phải đã biết cái gì hay không? Thanh âm hắc đế truyền đến hỏi nàng, ánh mắt sắc bén rừng trên người đoan mục trường thanh, lại nhìn về phía phượng phi ly trong tu luyện thất. Tần lạc y không tính gạt bọn họ, gật gật đầu. Không cần chấn áp nữa, hai người này phải diệt. Đại hắc giận dữ phản cười, dương miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn hướng tới đoan mục trường thanh xông đến. Đoan mục trường thanh khoanh tay đứng ở nơi đó. Dung nhan tuấn tú chứa một tia mỉm cười nhàng nhàng, trong mắt có nghiền ngẫm nồng đậm, gió nhẹ thổi bay và táo hán, càng hiển thanh lộ tôn quý, phong tư chắc tuyệt. Trên ngọc thanh phong, cũng không phải riêng chân núi mới có trận pháp. Thanh âm hắn không lớn, vừa nói chuyện một bên còn như có như không liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Đại hát thấp chú một tiếng móng đuốt dơ lên mạnh mẽ rụt trở về, ánh mắt nhanh như chấp không nhịn được đánh giá chung quanh nó bị nhốt ở chân núi, hao tổn tâm cơ. Dùng thời gian 10 ngày mới chạy ra, hơn nữa thời điểm nó phá trận đã phát hiện trận pháp kia chính là một góc của trận pháp khổng lồ. Trong lòng hắc đế cũng có cố kỵ dù sao phượng phi ly đoan mục trường thanh cùng tần lạc y gì giống nhau, đều là đệ tử cắt trưởng môn nếu thực sự bị nhốt ở trong trận pháp, nó cùng đại hắc chỉ có thể mặc người sâu xé. Đồ vật kia không thể để cho quá nhiều người biết, nếu bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt nó nghiêm túc nhìn về phía tần lạc y dì, nhắc nhở nàng nói, đây là sự tình không phải bọn họ nên biết đến, bọn họ phải quên đi. Tần lạc y dì hiểu được ý tứ nó cho dù ngại mọi người là sư huynh muội đồng môn, không thể hạ sát thủ, muốn cho bọn họ quên chuyện tình hôn nguyên thiên châu, kỳ thật rất đơn giản chỉ cần hủy diệt ký ức trong thần thức của bọn họ là được. Bất quá, ký ức bị hủy diệt, thần thức khẳng định sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Ngày sau tu luyện bị ảnh hưởng muốn hủy diệt một phần ký ức trong thần thức, người thi hành nhất định phải có tu vi cao hơn người bị thi hành rất nhiều mới được. Nàng biết hắc đế có năng lực này, nhưng nàng không có khả năng để cho hắc đế làm như vậy nàng nhìn hắc đế, ánh mắt kiên định lắc đầu nói, việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đại hắc không quá tin tưởng hắc đế cũng cảm thấy nàng quá ngây thơ rồi nếu là thứ khác cũng liền thôi, nhưng đây là hôn nguyên thiên châu A. Trong thiên hạ Người có thể đối mặt với hạt Châu mà không động tâm quá ít. Thần sắc đoan mục trường thanh ôn nhu nhìn tần lạc y gì tần lạc y gì cảm giác được hắn nhìn chăm chú, quay đầu, hướng về phía hắn tươi cười sáng lạ, tiếu nhan như mùa xuân trăm hoa đua nở, tiễn thủy song đồng, lóe ra ánh sáng ngọc lưu ly sáng giỏi. Mâu quang đoan mục trường thanh càng thêm ôn nhu, đáy mắt lộ vẻ sùng định. Đại hắc cùng hắc đế hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ nàng tin tưởng rằng chuyện này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Là vì đoan mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly đều đối với nàng hữu tình. Hắc đế không cho là đúng một người cũng liền thôi, hai người đều cùng nàng có quan hệ không bình thường, ngược lại càng thêm nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó, trong hai người mà có một người bởi vì lòng mang oán hận trả thù. Tân lạc ý đem đại hắc cùng Hắc đế mang về tứ hợp viện của mình, vừa đi vào, liền nhìn đến bạch ý ghi sâu kín ngồi trên bàn đu dây, trường My Tà Phi, Còn ngươi trong chẻo lạnh lùng có chút kỳ dị nhìn nàng. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời chiếu ngả về Tây, phòng xá bốn phía đều bị mạ lên một tầng quang mang màu vàng, trên người bạch đi đi cũng bị dạo qua vầng sáng màu vàng, ánh lên thân ảnh hắn vốn tuấn giật càng thêm phong hoa tuyệt đại, phản phất như lý tiên. Đại hát đầu tiên là vui vẻ, bạch đi đi có thiên phú kỳ dị có thể thấy rõ ràng trong nguyên thạch nào có tinh thạch. Nó thực hâm mộ A chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía tần lạc y hề kỳ quái, lại làm cho trong lòng nó đột mẻ dự. Chẳng lẽ hắn cũng biết. Không thể trách nó nghi thần nghi quỷ, người biết hốn Nguyên Thiên Châu càng ngày càng nhiều, nó nhịn không được liền suy nghĩ theo tình huống xấu nhất. Nó một bên thì thào một bên nhìn tần lạc y hề, trong mắt lóe ra chờ mong chỉ mong không phải như vậy. Bạch y cũng không phải là thiện tra, một thân tu vi kia thập phần khó lường. Hơn nữa hắn xuất hiện cũng vô cùng quỷ dị Tân lạc y xoa xoa đầu nó Cười gật gật đầu đại hát Chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu Giống như bị hát một chổ nước lạnh lên người Hơn nữa không chỉ trên người lạnh Trong lòng căng lạnh Có một loại cảm giác trời sắp sập xuống Hát đế cũng nhìn không được khóe mắt co rút Hoàn toàn không nói gì trừng mắt tân lạc y đi Có loại xúc động muốn đem nàng bắt lấy Sau đó không chút khách khí ném xuống sư hổ nhai Trước khi nàng chưa hoàn toàn cường đại Chỉ có ở nơi đó là tương đối an toàn, cứ chiếu theo tốc độ phơi ra ngoài ánh sáng như vậy, hôn nguyên thiên châu trên người nàng, không bao lâu nữa cả thiên hạ sẽ biết rõ. Nhìn bộ dáng chúng nó vô cùng ảo não, trong lòng tần lạc y không đành lòng, vội vàng đem chuyện bạch y chuyển cho nàng vô tướng đại pháp, nàng hiện tại đã có thể tùy tâm sở dụng khống chế hôn nguyên thiên nguyên châu phóng thích tinh thần lực nói cho chúng nó. Đại hác lào đảo một cái. Thiếu chút nữa khe ngã lại vừa thấy bạch đi cấp hơn 10 khối tinh thạch vô giá, mâu Quang cực nóng đến độ có chút thấm người. Ngươi đi tu luyện, bạch công tử để ta cùng hắc đế giúp ngươi tiếp đón. Sau đó chạy nhanh như chấp đến bên cạnh bạch đi hắc đế cô giữ vững chấn định, chấm rãi tiêu sái đi qua. Tần lạc ý gì mỉm cười lắc lắc đầu đi qua cùng bạch y gì cười nói trong chốc lát, sau khi trời tối tự mình đem hắn đưa đến động phủ của đoàn mục trường thanh. Mấy ngày này hắn nguyên bản được an bài ở miểu vân phòng, nhưng mỗi ngày đều ở trên ngọc thanh phong, sư phụ liền đem hắn an bài trong động phủ nhị sư huynh. Ta chuẩn buổi tối hôm nay bế quan. Thời điểm trước khi đi, nàng nói với đoan mục trường thanh. Tu vi huyền phủ, dù sao quá yếu, nàng phải nhanh chóng cường đại lên mới được không thể mỗi lần đều dùng ngoại lực hiện tại có vô tướng đại pháp, vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này nhanh chóng tu luyện, cố gắng đem tu vi tăng lên, chỉ có như vậy. Mới không e ngại động thiên phúc trả thù, cũng có thể sớm ngày trở lại Thánh Long Đại Lục Vân An phụ mẫu. Đoan Mục Trường Thanh tất nhiên cực lực đồng ý ánh mắt đu hòa nhìn nàng, đem băng linh châu bỏ vào trong tay nàng. Nàng cầm băng linh châu trước, tạm thời nàng đừng dùng tinh thạch bổ sung linh lực, linh lực trong hàn đảm hiện tại cũng đủ cho nàng tấn dai. Tiến vào huyền phủ, mỗi lần tấn nhất dai, yêu cầu linh lực, đều so với tấn dai trước kia nhiều hơn rất nhiều, hàn đảm phiêu miểu tông. Linh lực cực kỳ dư thừa, hơn nữa nó không phải một tử đàm, dưới đàm có con suối một năm bốn mùa không ngừng tuần hoàn, nên hoàn toàn không cần lo lắng hấp thu quá nhiều sẽ làm giảm đi độ dày linh lực bên bên trong. Chỉ là tiến vào ngọc phủ sau, linh lực cần thiết quá mức khổng lồ, khi đó chỉ hấp thu linh lực bên trong hàn đàm sẽ rất khó tận dai, phải lấy linh thực, linh đang cùng tinh thạch, tốc độ tu luyện mới nhanh hơn. Tân Lạc Y Lià gật gật đầu, cười đem băng linh châu thu vào. Sau đó hướng hắn phất phất tay, Ngự Hồng trở về chính tứ hợp viện của chính mình. Tu sĩ bình thường tu luyện, chỉ cần vận khởi công pháp, cùng nhau hấp thu linh lực trong thiên địa cùng tinh thần lực, tần lạc y đi ngưng thần suy nghĩ một phen, quyết định đến bên trong hàn đảm tu luyện. Đối với Huôn Nguyên Thiên Châu, nàng đã khống chế vô cùng thuần thục chỉ cần một ý niệm, có thể làm cho nó phóng xuất tinh thần lực ra, một bên hấp thu tinh thần lực, một bên hấp thu linh lực trong hàn đảm. Hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, nàng muốn thử một lần xem chính mình có thể làm được hay không. Ngự Hồng đi vào đỉnh núi, đỉnh núi vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, quanh năm không thay đổi, nguyệt quang chiếu trên tuyết, làm cho đỉnh núi vốn xinh đẹp có vẻ như ảo mộng hàn đảm sâu thẳm yên tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tần Lạc y di theo ánh trăng, cầm băng linh châu nhảy vào, cẩn thận ở bên trong giò xét một vòng giữa hàn đảm sâu nhất, địa phương cao nhất, cũng đến thắt lưng của nàng. Nếu nàng ngồi xếp bằng ở bên trong tu luyện chỉ sợ nước sẽ ngập qua đỉnh đầu nàng ở bên trong chọn một chỗ sâu cạn thích hợp lại từ trong chữa vật giới lấy ra một bàn Ngọc thạch lót dưới thân ngồi nàng ngồi xếp bằng trên bàn mức nước vừa hay đến ngực nàng nhắm mắt lại hai tay nắm băng Linh Châu đặt trước người sau đó một bên thuốcrục Hốn Nguyên Thiên Châu phong thích tinh thần lực một bên dùng vô thượng kinh hấp thu luyện hóa linh lực trong Hàn đàm. bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm tốc độ của nàng rất chậm Phóng xuất tinh thần lực từ trong hốn Nguyên Thiên Châu cũng rất ít, chuẩn bị phát hiện không thích hợp, lập tức nhảy ra khỏi hàn đàm, rừng tu luyện lại. Nàng hiện tại là tu sĩ huyền phủ ngũ dai, đối với nàng mà nói, linh lực bên trong hàn đàm vẫn rất cường đại, chỉ chốc lát sau, thân thể liền nóng rực lên, cũng may có băng linh châu, chỉ cảm thấy có chút nóng rực mà thôi, không giống như trước kia, cái loại cảm giác da thịt đều bị căng nước cực độ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Linh lực trong cơ thể nàng đã bắt đầu tăng lên tinh thần lực cũng không gián đoạn từ bên trong hốn Nguyên Thiên Châu phóng thích ra. Có lẽ vì vô tướng đại pháp chỉ tác dụng với hốn Nguyên Thiên Châu mà không liên quan đến vận hành kinh mạch, hai loại công pháp ở trong cơ thể vận hành cũng không xuất hiện tình trạng ngoại ý muốn hôn loạn không thể khống chế tần lạc ý ý mừng rỡ, bắt đầu thử phóng thích tinh thần lực ra với tốc độ nhanh hơn. Đã 5 tháng, không biết khi nào ý ý nhi có thể đột phá. Đoan mục trường thanh một thân bạch đi đi đứng bên cạnh hàn đàm, cố ý thả nhẹ thanh âm sâu kín nói. Phượng Phi Ly đứng bên cạnh hắn, thương thế đã sớm khôi phục như cũ. Ngày hôm qua sư phụ đến xem qua, nói sư mội đã tu luyện đến huyền phủ cửu gia đình, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ánh mắt Phượng Phi Ly tối đen sáng quắc rừng trên người tần lạc đi, đi. So với 3 tháng trước, hơi thở trên người nàng đã cường đại hơn rất nhiều, tiếu nhan minh diễm như thần liên nở rộ, ra thịt trong suốt. Trắng non như ngọc, cho dù chỉ nhắm hai mắt ngồi ở chỗ kia, hai chồng mắt nhắm chặt, cũng như có phong tình vạn trùng nở rộ. Ở thời điểm không tu luyện, cơ hộ mỗi ngày hắn đều đến đỉnh núi đứng yên trong chốc lát, yên lặng làm bạn cùng nàng. Đã là huyền phủ cửu giai đỉnh sao, tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh. Trong mắt đoan một trường thanh hiện lên một chút vui sướng, lập tức lại lo lắng nói, nếu tấn giai, chỉ sợ sẽ xuất hiện dị tượng. Rời đi khỏi phiêu miểu tông vài tháng. Còn tưởng rằng trở về lập tức có thể nhìn đến người chính mình suy nghĩ tưởng nghiệm hồi lâu, đến đỉnh núi mới biết được nàng vẫn đang bế quan tu luyện. Trong mắt vượng phi ly cũng có chút lo lắng kiểu giai đỉnh nếu xuất hiện dị tượng lại không đúng lúc đi vào trong vòng tay không gian, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người phiêu miểu tông thân là đệ nhất tông môn bồng lai tiên đảo, sẽ có không ít người ở trong tôi chú ý chặt chẽ hết thẻ tông môn. Các trưởng môn ngữ thần hồng từ nơi xa thật bắn mà đến. Trong nháy mắt liền hạ xuống đỉnh núi nhìn đến hai đệ tử ở đây, trong mắt nhìn tần lạc y đều khó nén quan tâm, không khỏi một trận vui mừng tần lạc y hiện tại đến thời khắc mấu chốt tấn dai, hắn không dám kinh thường, cơ hộ mỗi ngày đều lại đây xem vài lần. Sư phụ, theo người thấy tiểu sư mội đại khái khi nào thì sẽ tấn dai. Nếu không phải sợ làm kinh động nàng khiến nàng tẩu hỏa nhập ma, đoan mục trường thanh thật muốn đem nàng gọi tỉnh trước. Hẳn là mấy ngày nay. Ánh mắt các trưởng môn nhìn tần lạc y ở bên trong hàn đàm, mở miệng nói, mấy ngày nay, linh lực chung quanh nàng dao động thực sự lợi hại. Nếu thật sự sinh ra dị tượng nếu không đem trận pháp trên ngọc thanh phong khởi động trước, có lẽ có thể tạm thời che giấu một chút. Phượng Phi Ly thay đổi tư thế đứng thẳng, cực lực áp chế bất an trong lòng. Trận pháp cũng vô dụng, không ngăn được. Các trưởng môn liếc mắt nhìn hắn, lác lác đầu nếu trận pháp dùng được, những người trước kia được đến hôn nguyên thiên châu. Sẽ không dễ dàng bị người phát hiện như vậy Phượng phi lia im lặng trận pháp vô dụng Kỳ thật hắn so với ai khác đều hiểu được Bất quá chưa từ bỏ ý định mà thôi Trạng thái hiện tại của y lia nhi Thực sự làm cho người ta lo lắng Toàn tâm thần lạc y đắm chìm bên trong tu luyện Không ngừng vận chuyển vô thượng kinh hấp thu linh lực trong hàn đàm Lại dùng vô tướng đại pháp làm cho hốn nguyên thiên châu Không ngừng phóng thích tinh thần lực Như chết đói hấp thu luyện hóa Căn bản không biết người quan tâm nàng có bao nhiêu sốt ruột. Từ lần trước tấn giai huyền phủ nàng đã biết, khi sinh ra dị tượng, đến khi dị tướng từ trong cơ thể khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, có thời gian nhất định, ở thời điểm nàng hoàn toàn có thể nhận thấy hốn nguyên thiên châu khác thường, cũng kịp nhảy ra khỏi hàn đàm chạy vào bên trong vòng tay không gian đối với dị tượng, nàng căn bản không lo lắng. Nàng ở trong tu luyện. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu thẳng đến khi huyền phủ trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường, rất nhanh xoay trò lên, đạo văn nàng khắc lên hiện lên rõ ràng, toàn bộ phủ đệ phát ra Quang mang chói mắt, huyền sắc bắt đầu dần dần biến thành màu xanh nàng biết nàng muốn tấn lưng dai. Bất quá nàng vẫn không rời khỏi trạng thái tu luyện hiện tại thay chỉ thay đổi một bộ phận mà thôi, thời điểm phủ đệ của nàng toàn bộ từ huyền sắc biến thành màu xanh, nàng mới tính thật sự tấn dai đến thành phủ. Nàng không muốn lúc này đột nhiên gián đoạn, làm ra một nửa về bước tới thanh phủ. Tấn dai giống như binh lính lên chiến trường tác chiến, đột phá đến một nửa đột nhiên dừng lại, lần sau còn muốn đột phá, không biết phải phí bao nhiêu công phu, các loại cơ duyên thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, có khi thậm chí cần ngộ đạo mới được, rất nhiều người bởi vậy mà vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Trong hàng đàm bắt đầu trở nên không bình tĩnh ở địa phương tần lạc easy ngồi xếp bằng. Hình thành một lớp xoáy linh lực, lấy nàng làm trung tâm, hướng theo phương hướng kim đồng hồ thuận xoay tròn. Linh lực trong thiên địa cũng bị nàng dẫn động, hư không run rẩy, một cỗ linh lực cường đại, hướng tới trong cơ thể nàng mạnh mẽ mà đi, ở trên đỉnh đầu nàng, cũng hình thành một lớp xoáy lớn như nắm tay. Muốn tấn dai, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thành đã ngồi xếp bằng trên đỉnh núi ba ngày mạnh mẽ đứng lên, tinh quang trong mắt chức động. Thân thể phóng như tiêu chấp đến bên cạnh hàn đảm linh lực gió lốc trên đỉnh núi tạo thành một trận cuồng phong, thổi chúng và táo bọn họ bay phần phẩn, sợi tóc bay nhẹ. Các trưởng môn cũng rất nhanh tiêu sái lại đây, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt ngưng trọng hắn đã ở trên đỉnh núi thủ ba ngày, một tấp cũng không rời. Nước trong hàn đảm hình thành lốc xoáy càng ngày càng lớn, sau một lát, một đạo thanh phủ từ trong người tần lạc y hề hiện lên, thanh quang nhẹ nhẹ từng đợt, hơi thở cực kỳ khủng bố gắn vào trên đỉnh đầu nàng. Nhìn Thanh Phủ trong sáng thuần khiết, ba người vừa vui vừa sợ lại lo lắng, đặc biệt Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh, hô hấp đều có quắp lên. Thấn dai thành công, lập tức sẽ xuất hiện dị tượng. Ba người không chuyển mắt nhìn chầm chầm tần lạc y Thanh Phủ xuất hiện trong ngáy mắt, trên thân thể nàng đột nhiên hiện lên một chút quang mang nhẹ nhẹ màu xanh các trưởng môn như mày, tâm cũng nhấc lên. Đúng lúc này, tần lạc y đột nhiên mở to mắt Từ trong hàn đàm nhảy ra, cùng thanh phủ kích động tiến vào vòng tay không gian vòng tay ba một tiếng, rơi trên mặt tuyết. Linh lực gió lốc trong không khí dần dần bình ổn xuống, hàn đàm cũng khôi phục bình tĩnh, vòng tay không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tản ra ánh sáng thản nhiên trong suốt. Ba người dài thở dài nhẹ nhõm một hơi ánh mắt nhìn vòng tay trên tuyết, trên lưng hơi lạnh, lúc này mới phát hiện, vừa rồi bọn họ đều quá mức khẩn trường, ở trên đỉnh núi băng thiên tuyết địa. Quần áo ba người cư nhiên đều bị mồ hôi tầm ước không ai đi nhặt vòng tay lên mặc nó lẳng lặng nằm ở nơi đó. 3. Đột nhiên, bên trong vòng tay bay ra một vật là thanh y khôi lỗi trên người. Thanh y khôi lỗi không có tinh thạch, bị ném ra sau chỉ ngơ ngác nằm ở nơi đó, hai mắt trống giống vô thần. Phượng Phi Ly kinh ngạc trong mắt đoan một trường thanh cũng mang theo nghi hoặc, không rõ lúc này tần lạc y đi đem thanh y khôi lỗi ném ra làm gì. Chỉ có hai tay các trưởng môn đặt sau người, liếc mắt nhìn Thanh Y khôi lỗi một, liền rời ánh mắt đi, tiếp tục có chút đăm chiêu nhìn vòng tay. 3. 3. Nháy mắt bên trong vòng tay không gian bị ném ra rất nhiều đồ vật, che trời lấp đất. Từ đan lô, các loại bình đan có hình thức màu sắc không đồng nhất, các loại linh quả, linh thực, mỗi một dạng đều không phải phàm phẩm, phẩm dai cao hủ trên người. Gần trăm khối tinh thạch tỏa sáng lấp lánh cũng bị ném ra nhanh như chớp lăn đầy đất, sau đó có rất nhiều đồ vật bị ném ra, thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Lêu trại, bàn ngọc thạch, giường, đủ loại trang sức trạm trổ tinh mỹ, bát ngọc, chén rượu, thậm chí còn có cổ hoa, đồ cổ lâu năm, vàng, bạc rất nhanh đã đem toàn bộ đỉnh núi chất đầy, đủ mọi màu sắc, chói mắt rực rỡ, ở dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra quang mang chói mắt. Nhìn mọi thứ chất đầy khắp đỉnh Các trưởng môn rốt cục không bình tĩnh được, đầu đầy hát tuyến vì không để cho vài thứ kia bị ném vào trong hàn đàm. Phượng Phi Ly đã sớm nhanh chóng thi pháp đem hàn đàm che lại. Tay trái đoan một trường thanh cầm một bình đàn, tay phải cầm một tuyết tham quả trên tuấn nhan lênh khốc lộ ra một chút tươi cười hoàn hảo động tác hắn rất nhanh, nhận thấy được không thích hợp, lập tức đem tất cả bình đàn cùng linh quả linh thực đặt trong chữ vật giới của hắn, nếu mặc chúng nó bị đặt dưới núi vàng núi bạc, khẳng định sẽ bị áp hỏng Phượng phi ly đem hàn đảm che lại, lại nhanh chóng đem vòng tay không gian lấy ra, lộ ra một cửa động lớn mấy thước, bằng không lát nữa tần lạc y tấn dai xong, sợ là không có biện pháp đi ra. Gần một khắc sau, tần lạc y rốt cục từ bên trong vòng tay phóng ra ngoài, sợi tóc phân tán, hôn độn rối tung trên vai, trong phượng mâu có hưng phân khó nén. May mắn ta ném ra hết, bằng không mấy thứ này sẽ bị hủy. Nhìn đồ vật chất đầy đỉnh núi. Tần lạc y thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười rạng rỡ. Khi tấn giai sinh ra lục quang tận trời, so với thời điểm lần đầu tiên lợi hại hơn vô số lần, có chút đồ vật dâu rịa, nàng chưa kịp ném ra, toàn bộ bị lục quang chấn động dập nát một mảng, hiện tại trong vòng tay không gian một mảnh hôn độn Ngươi vẫn nên chuẩn bị một chữ vật giới riêng biệt đi, không thể mỗi lần tấn giai đều đem đồ vật ném ra bên ngoài như vậy. Các trưởng môn nhìn trên núi chất đầy vàng bạc ngọc khí nhịn không được lắp đầu. Thời điểm rời khỏi Thánh Long Đại Lục, hắn biết phu thê tần Lang Vân chuẩn bị cho nàng không ít đồ, nhưng không nghĩ đến cư nhiên nhiều như vậy. Tần lạc y dì chàn đầy đồng cảm bất quá chữ vật giới có thể chứa nhiều đồ vật như vậy rất khó tìm. Hiện tại nàng chỉ có thể tạm thời đem tất cả để tạm trong vòng tay không gian. gì đây là cái gì? Ngay tại thời điểm nàng thu thập đồ vật không sai biệt lắm, một đạo lao giả thân bạch đi tóc dâu bạc trắng, khuôn phiếm hương quang Đột nhiên ngự thần hồng từ không trung hạ xuống, nhặt một khối đá màu xám lớn như bàn tay từ trên đất lên. Khối đá màu xám có một góc bị bong chóc, lộ ra nhiều điểm màu vàng nóng trong suốt, một cỗ linh lực thập phần đáng sợ từ bên trong khuyết tán ra. Ngón tay bạch dì dì lão giả vừa động, khối đá màu xám nháy mắt bị bóc lớp bên ngoài, lộ ra một khối tinh thạch màu vàng lớn như nắm tay hải tử. Haha, ha, cư nhiên là hoàng thạch tinh nguyên. Bà Đề Ly lão giả hiển nhiên là người biết nhìn hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hoàng thạch tinh nguyên có thể giúp cho pháp khí có uy lực gấp bội, cực kỳ hiếm thấy, tinh quang trong mắt hắn chớp động, sáng quắc nhìn Tần Lạc Yiye, "Tiểu nha đầu, thứ này là của ngươi." Tần Lạc Yiye mỉm môi, lão giả này nàng chưa gặp qua bao giờ vừa rồi hắn ngự hồng mà đến tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang, đủ để so sánh với sư phụ, cũng đủ thuyết minh tu vi hắn khẳng định không thấp. Không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nghiêng người nhìn sư phụ đứng một bên nhìn hắn cầm lấy hoàng thạch tinh nguyên nhưng không quát ngưng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết bạch ghi ghi lão giả là loại người nào, cùng phiêu miểu tông có quan hệ gì. Sư phụ, ngài rốt cục đã trở lại. Các trưởng môn nhìn chầm chầm bạch ghi ghi hải giả, trong mắt có áp lực kích động. Sư phụ, sư phụ vậy không phải là sư tổ của nàng sao. Tân lạc y cảm thấy buông lòng chớp chấp lông mi thon dài. Tò mò nhìn bạch ý, ý, ý lão giả. Vị sư tổ này cũng là một vị kỳ tài tu luyện. Họ là, đam mê luyện khí, cuộc đời chỉ thu nhận hai đệ tử. Một người là ổ sư thúc một người chính là sư phụ nàng trước kia nàng nghe sư phụ nói qua. Sư tổ đã trăm năm không trở lại tông môn, khó trách sư phụ sẽ kích động như thế. Nàng là đệ tử người thu nhận. Là sư tổ hướng các trưởng môn nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng quắc rừng trên người tần lạc ý, ý, ý, ý, ý. Vâng. Các trưởng môn đem tần lạc y còn có Phượng Phi Ly, đoan mục trưởng thanh một bên nhất nhất hướng sư phụ của mình giới thiệu một phen. La sư tổ một tay cầm hoàng thạch tinh nguyên, một tay vuốt còn dâu bạc nở nụ cười, khó được người rốt cuộc nghị thông suốt, cư nhiên bắt đầu thu đệ tử, hơn nữa vừa thu chính ba người. Ánh mắt tối đen lợi hại vô cùng đảo qua Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ đã là tu vi ngọc phủ, ánh mắt lợi hại trở nên nu hòa, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Nha đầu, đem hoàng thạch tinh nguyên đưa cho sư tổ được không, còn có mấy khối tinh thạch này, cũng đưa cho ta mấy khối tốt lắm. Thời điểm hướng về phía tần lạc y dì, vẻ mặt hắn cười tủng tịm, đáng tiếc không quá béo, nếu béo thêm chút nữa liền giống như một pho tượng Phật di Lặc sống sờ sờ. Sư phụ, đầu cắt trưởng môn đầy hát tuyến. Mấy trăm năm không gặp, hắn thu ba đệ tử, lần đầu tiên thấy vị sư tổ này, không cho chút lễ gặp mặt cũng liền thôi, cư nhiên còn mở miệng hướng đồ tôn chính mình đòi đồ vật thật đúng là không biết nên nói gì. La sư tổ không để ý tới hắn, ánh mắt tiếp tục nóng bỏng nhìn chầm chầm tần lạc y Trong lòng tân lạc y không tha, miệng lại cười nói, nếu sư tổ ngài thích, cứ việc cầm đi là được. Ha ha, nhà đồ kia, ta thích. Nàng sảng khoái đáp ứng làm cho La là sư tổ cười to ra tiếng, hướng về phía các trưởng muốn nói. Khóe mắt tần lạc y có rút hoàng thạch tinh nguyên là báo vật vô giá, có tiền cũng không mua được, còn có mấy khối tinh thạch trên mặt đất này, mỗi một khối cũng đều vô giá. Lúc trước bởi vì hoàng thạch tinh nguyên, nàng cùng động thiên phúc kết thù trong lòng âm thầm tinh kế, ngày sau thời điểm tìm động thiên phúc phiền thoái, như thế nào cũng phải tính thêm một phần của vị sư tổ này tốt nhất có thể đem bảo khố động thiên phúc đánh cướp, bù lại một chút tổn thất hôm nay. Sư phụ, ngài cần tinh thạch, ta lập tức đi lấy cho ngài là được. Mấy trăm năm nay, tông môn vẫn luôn phân cho ngài một phần, ta đều thu lại ta cùng ổ sư đệ còn có không ít thứ tốt, cũng lưu trữ cho ngài. Mặt cắt trưởng môn càng đen. Ngươi có tinh thạch như vậy sao? La lão tổ liếc mắt nhìn hắn, dơ dơ hoàng thạch tinh nguyên trên tay lên. Các trưởng môn nhữ mày hoàng thạch tinh nguyên cực kỳ chân quý, hắn như thế nào có khả năng có? La sư tổ không hề để ý đến hắn từ trong chữ vật giới xuất ra một con thuyền lưu chuyển quang hoa màu lam, chỉ lớn như bàn tay. Thượng cổ chiến thuyền, vẽ mặt các trưởng môn khiếp sợ, sau khiếp sợ biến thành kinh hỷ, sư phụ, người rốt cục luyện chế ra chiến thuyền này. Đương nhiên, la sư tổ tươi cười đầy mặt, trong mắt mang theo một tia tự đắc, ta nói ta sẽ đem nó luyện ra. 2000 năm trước, lúc hắn ở bên ngoài Lịch Lãm, ngoài ý muốn chiếm được một quyển thượng khổ luyện khí thuật, bên trong ghi lại rất nhiều phương pháp luyện khí đã thất truyền, còn có thể luyện chế ra chiến thuyền có lực chiến đấu thập phần cường đại. Đối với người yêu thích luyện khí như hắn mà nói, đương nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức đem trưởng môn vị chuyển cho đại đệ tử, một bên chạy ra bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu cần thiết luyện khí, một bên chậm rãi nghiên cứu ghi chép trên sách. Bất quá bởi vì công nghệ luyện khí chiến thuyền cực kỳ phức tạp, Nguyên vật liệu cần thiết cũng rất nhiều, hắn nghiên cứu luyện khí thuật chiến thuyền luyện liền tiêu phí thời gian mấy trăm năm, gom đủ nguyên liệu cần thiết cũng mất thời gian mấy trăm năm, gần đây mới đem nó luyện chế xong. Lại xuất ra một luyện khí lô màu đồng cổ lớn chừng hai thước, phong cách thập phần cổ xưa, suy một tiếng, trên bàn tay toát ra một ngọn hỏa diễm màu vàng, luyện khí lô bị châm lửa, toát ra hỏa diễm hương hực. Chiến thuyền màu lam bị ném vào trong lửa ngay sau đó hắn đem hoàng thạch tinh nguyên ném vào Lại lựa thêm mấy khối tinh thạch bỏ vào, ở dưới hỏa diễm màu vàng, hoàng thạch tinh nguyên cùng tinh thạch bắt đầu chậm rãi hòa tan, tiến nhập vào bên trong chiến thuyền màu lam, dần dần hòa thành một thể. Sau nửa canh giờ, hoàng thạch tinh nguyên hoàn toàn bị dung nhập vào trong chiến thuyền màu lam, la sư tổ đem chiến thuyền lấy ra đặt trên tay đánh giá, càng xem càng là đắc ý, có hoàng thạch tinh nguyên, sức chiến đấu của chiến thuyền này hẳn là có thể tăng lên gấp đôi có thừa lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên rất nhiều Ý ghề nhi, đồ vật trong bảo khố phiêu miểu tông, ngươi thủy ý chọn hai kiện đi. Các trưởng môn chơ mắt nhìn sư phụ nhà mình đem đồ vật của đồ đệ chính mình đoạt đến dùng. Tuy rằng sư phụ cao hứng rốt cục luyện gia thượng cổ chiến thuyền có sức chiến đấu cường đại, nhưng hắn hổ thẹn với đồ đệ. Hoàng thạch tinh nguyên A nếu là thứ khác, hắn trực tiếp trả lại cho nàng, bất quá Hoàng thạch tinh nguyên, trong bảo khố phiêu miểu tông không có. La sư tổ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút ý cười trêu th Sau đó đem thượng cổ chiến thuyền trên tay đưa cho thần lạc ý đi hề. đầu, chiến thuyền này tặng cho ngươi, xem như sư tổ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thần lạc ý đi thụ sủng nhược kinh nhìn cả vật thể chiến thuyền tản ra hào quang, phượng mâu sáng rực lên, bàn tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, cố nén xúc động đi tiếp nhận đến, đa tạ sư tổ, bất quá chiến thuyền này quá quý trọng, người vẫn nên giữ cho chính mình đi. Thời điểm vừa rồi sư tổ luyệt khí, Nàng đã từ trong miệng sư phụ miệng biết rất nhiều chuyện về chiến thuyền này, biết sư tổ vì luyện chiến thuyền này, đã tiêu phí thời gian gần ngàn năm. Các trưởng môn trực tiếp thay nàng nhận lấy, tôi cười đầy mặt nói ngươi nha đầu kia, sư tổ đưa cho ngươi, ngươi nhanh nhận lấy là được, không nghe nói qua trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối sao. Là sư tổ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái trên mặt các trưởng môn tươi cười không thay đổi, làm như không nhìn thấy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh nhìn thấy vị sư tổ này, nhìn hắn cường đoạt hoàng thạch tinh nguyên của tần lạc y ấy trong lòng hai người đều thập phần khó chịu. Phượng gia cùng đoan mục ra đối với vị trưởng môn tiền nhiệm phiêu miểu tông trước đây đều ghi chép tỉ mị kỹ càng. Là sư tổ mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng không phải loại người tham lam đúng là biết rõ điểm ấy, nên mới kiềm chế không hờn giận trong lòng, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lúc này thấy hắn đem chiến thuyền tặng đi, bọn họ so với tần lạc y còn cao hứng hơn. Trên người tần lạc y có hôn nguyên thiên trâu, về sau khẳng định sẽ có không ít người nhìn trộm, có chiến thuyền này ở bên người, vừa lúc phòng thân. La sư tổ đương nhiên cũng không quên hai người bọn họ, cho mỗi người bọn họ một kiện nhuyễn giáp cực kỳ tinh xảo, dùng ra thú cực tốt luyện chế thành, lực phòng ngự rất mạnh, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, thậm chí phủ đệ công kích đến trên người. Lực lượng cũng sẽ bị tiêu giảm rất nhiều. Tay tần lạc y cầm chiến thuyền màu lam, trong mắt khó nén kích động, tiến lên cảm tạ sư tổ. Người lấy máu nhận chủ xong liền đem nó luyện hóa bên trong phủ đệ, dùng tinh thần lực ôn dưỡng, thời gian ôn dưỡng càng lâu, sức chiến đấu của nó sẽ không ngừng tăng mạnh. Ngón tay la sư tổ điểm một chút, chiến thuyền phút chốc biến lớn dài chừng 10 thước, có thể chứa mười mấy người. Phía trên chiến thuyền có một loạt miệng tháo, Có thể đem một con yêu thú thân thể cực kỳ cường đại nổ chết, mà phòng ngự cường đại, gặp được yêu thú quần công, cũng khó có thể công phá. Tuy có chút nhỏ, nhưng có thể bay lên trời cao, không sợ cương khí trời cao thổi bay, tu sĩ ngự hồng bay quá cao, cần chống đỡ trận gió thập phần mãnh liệt, tốc độ trở nên rất trợm, nhưng loại chiến thuyền này lại có thể trên trời cao phi hành. Nó cũng có thể phi hành trên mặt biển, thậm chí lẻn vào trong biển, phi hành hoặc chạy trên mặt biển. Nó còn có thể tự động hấp thu linh lực trong thiên địa, cho nên bay xa, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Bất quá thời điểm công kích địch nhân, sẽ bị hạn chế nhất định, bởi vì thời điểm công kích cực kỳ tiêu hao thực lực. Khi nó dùng hết linh lực hấp thu được, liền không thể tiếp tục công kích. Bất quá gặp được thời điểm mấu chốt, có thể dùng tinh thạch bổ sung linh lực. Tân lạc y càng nghe càng kinh ngạc. Thượng cổ chiến thuyền quả nhiên vô cùng lợi hại, có nó, cho dù gặp được địch nhân cường đại. Đánh không lại, muốn thuận lợi đảo tẩu hẳn là không có vấn đề. Đây là vật phẩm thí nghiệm ta luyện chế lần đầu tiên, không dám luyện quá lớn, bên trên có thể chứa nhiều mười mấy người. La sư tổ có chút tiếc nuối nói, lần đầu tiên luyện chế. Trong lòng các trưởng môn đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, sư phụ, có phải còn luyện chế chiến thuyền khác hay không? Đương nhiên, bất quá chưa thành công. La sư tổ đem một chiến thuyền màu bạc đồng dạng lớn như bàn tay ra. Hướng lên không trung, chiến thuyền màu bạc nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần, đủ để chứa mấy trăm người. Chỉ có một khoang thuyền mà thôi, bên trong giải rác vài thứ, có một vài chỗ quan trọng, vẫn chưa hoàn thành trong mắt các trưởng môn hiện lên một đạo tinh quang. Đồng lai tiên đảo Lâm Hải, yêu thú trong biển thường thường cùng tu sĩ trên đảo phát sinh xung đột, thậm chí có đôi khi sẽ buộc phát yêu thú chiều, vô số yêu thú hướng tới trên đảo đánh út lại, tuy rằng mỗi lần chúng tu sĩ đều sẽ bảo hộ tiên đảo. Đem yêu thú đánh về nơi biển sâu, nhưng tu sĩ trên đảo, đều phải trả giá đại giới. Nếu chiến thuyền này luyện chế tốt, thời điểm về sau phiêu miểu tông đối mặt với yêu thú chiều tập kích, hẳn là có thể giảm bất rất nhiều thương vong. Chiến thuyền quá lớn, cần rất nhiều nguyên liệu, so với chiến thuyền nhỏ kia nhiều hơn gấp trăm lần, mấy năm nay ta tìm rất nhiều địa phương, cũng không đủ. La sư tổ nhìn chiến thuyền bán thành phẩm của chính mình, thở dài một hơi thật manh. Trong lòng các trưởng môn cũng có chút tiến nuối, bất quá tìm không đủ nguyên liệu, chuyện này không thể nóng vội, chỉ có thể thực hiện từ từ. Đoan Mục Trường thanh cầm lấy chiến thuyền màu lam của tần Lạc Y liếc nhìn kỹ, sau đó có chút đăm chiêu nói, "Ta biết một chỗ có." "Ở nơi nào?" Thân mình La sư tổ nhoáng lên một cái, mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt sáng lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút kích động. Nơi biển sâu Đồng Lai Tiên đảo, cất giấu một viên cổ chiến thuyền bị phế bỏ, nếu được đến nó, Hẳn là có thể tinh luyện ra không ít đồ vật hữu dụ. Mà hắn biết đến, là do lần trước bị tư mã ngọc đuổi dết ban tạo, chỉ là nơi đó có rất nhiều yêu thú lợi hại, nếu muốn thuận lợi lấy được, sợ là có chút khó khăn. Hải lý cư nhiên có viễn cổ chiến thuyền ha ha, thật tốt quá, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe, đến tột cùng ở vị trí nào. Chiến thuyền màu bạc bị la sư tổ thu hồi, lại đem đoan mục trưởng thành kéo đến một bên. Hai người trên tuyết thảo luận cắt trưởng môn im lặng đứng ở một bên. Tân Lạc Y cùng Phượng Phi Ly nhỏ giọng nói chuyện, nhìn đến sắc mặt Phượng Phi Ly khôi phục bình thường, không vì nguyên nhân thi hành bí pháp mà lưu lại di chứng, trong lòng nàng rất là cao hứng lại hỏi đến Bạch Y Ghi Nàng bế quan được vài ngày, Bạch Y liền rời đi, Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi, hai tháng trước bọn họ cùng nhau trở về một lần, ở lại hai ngày, sau đó lại rời khỏi. Bạch y rời đi, Tân lạc y dì cũng không ngoại ý muốn chỉ không nghĩ tới ngay cả đại hắc cùng hắc đế cũng bị hắn câu đi rồi. Đại hắc nói nó nhất định phải đem thần thuật có thể nhìn thấu nguyên thạch của bạch y dì học được, sau đó đem tất cả nguyên thạch có tinh thạch trong tương gia thạch phường mua lại. Phượng phi ly nghĩ đến đại hắc trước khi đi nói lời thề son sát, nhịn không được muốn cười, nó còn tìm trưởng thanh mượn 100 vạn lượng bạc làm tiền vốn. Tần lạc y dì cũng cười, tiếu nhan như ngọc. Con mắt sáng đảo qua, trên môi đỏ mọng tràn ra tươi cười như hoa đảo kiều diễm. Trong mắt Phượng Phi Ly bắt đầu gợn sóng trong lòng ngưỡng ấy, rất muốn đem nàng kéo vào trong lòng hung hăng yêu thương một phen, giải tỏa tương tư hơn 5 tháng qua. Nghe nói nơi biển sâu có một viễn cổ chiến thuyền bị phế, la sư tổ hưng phấn dị thường, lôi kéo đoan mục trưởng thành cẩn thận hỏi vị trí chiến thuyền. Mấy năm nay hắn vì luyện chế viễn cổ chiến thuyền, sưu tập thiên tài địa bảo luyện chế chiến thuyền Đi qua rất nhiều địa phương trong thiên hạ, cũng đi qua rất nhiều động phủ viễn cổ đại năng, cùng rất nhiều địa phương bí mật ít dấu chân người, mới luyện ra một viễn cổ chiến thuyền loại nhỏ, mà viễn cổ chiến thuyền loại lớn kia, vẫn bởi vì không đủ nguyên liệu, không thể luyện chế thành công. Xác định phương vị đại khái sau, hắn liền không đứng yên được, vui vẻ ra mặt muốn đi ngay, nghĩ đến hải vực ngoài đồng lai tiên đảo thập phần rộng lớn, sợ đoan mục trường thanh nhớ sai, hắn chuẩn bị mang theo đoan mục trường thanh cùng đi. Bất quá yêu thú hành hành nơi biển sâu, đây chính là đại sự tỉnh tuy rằng Tu Vi là sư tổ cường đại, nhưng nơi đó không thể so với địa phương khác, các trưởng môn không yên lòng, không chỉ chính mình muốn đi theo, còn đề nghị mang theo trưởng Lao Tông Môn. Nếu có thể thành công luyện chế ra chiến thuyền chứa được mấy trăm người, sức chiến đấu đồng lai tiên đảo chắc chắn đề cao lên rất nhiều, đặc biệt thời điểm đối mặt với đại chiến. Trưởng Lao Tông Môn không thể đi theo toàn bộ, còn phải lưu lại vài người chấn thủ Tông Môn. La sư tổ nghĩ nghĩ liền đồng ý, đối mặt với yêu thú sưng bá ngoài hải lý, hắn cũng không dám bất cẩn. Trên đời này nguyên liệu có thể luyện chế chiến thuyền, hắn đã tìm không sai biệt lắm, hắn không cho phép lần này đi lấy chiến thuyền phế mà sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, vì nhỏ mà mất lớn là không đáng. Cho dù vài thứ kia không thể dùng để luyện chế chiến thuyền, cũng có thể dùng để luyện chế các pháp khí binh khí phẩm giai cực cao, nếu phiêu miểu tông không đắc thủ, ngược lại kinh động thế lực cường đại khác bị người nhanh chân đến trước, sẽ mệt lớn. Các trưởng môn nhanh trong triệu tập chúng trưởng lao trong tông môn, trừ bỏ ổ sơn, hai trưởng lao không ở trong tông môn, cùng một trưởng lao bế quan tu luyện, có hơn 10 trưởng lao bị triệu tập tới đây. Nhìn thấy tiền nhiệm trưởng môn mấy trăm năm không trở lại tông môn, chúng trưởng lão đều thập phần kích động khi bọn hắn nhìn đến tần lạc y y lấy chiến thuyền loại nhỏ đã luyện chế thành công, còn có la sư tổ lấy ra viễn cổ chiến thuyền bán thành phẩm, bọn họ càng thêm kích động. Hai mắt sáng lên, sáng đến kinh người. Bọn họ đều biết luyện khí thuật viên cổ chiến thuyền, đã sớm thất truyền. Hơn nữa luyện chế cực kỳ không dễ, không nghĩ tới la sư tổ không chỉ chiếm được luyện khí thuật thất truyền đã lâu, cư nhiên còn thành công luyện chế ra một cái. Bọn họ đều là tồn tại cường đại trên đồng lai tiên đảo, biết không ít bí sử. Đồng lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục đều ghi lại, môn phái năm đó luyện chế ra viễn cổ chiến thuyền, không nói thực lực đệ nhất thiên hạ nhưng đều là tồn tại thập phần cường đại trên đời này, làm cho rất nhiều thế lực đứng đầu không dám trêu trọc. Phiêu miểu tông đã là đệ nhất tông môn đồng lai tiên đảo, thực lực cùng thế lực đều cao hơn vô số môn phái trên đồng lai tiên đảo, nếu có viễn cổ chiến thuyền, thực lực tổng thể tông môn, chắc chắn lại nâng thêm một bậc thang, đủ để so sánh với huyền thiên đại lục 7 đại siêu cấp thế gia, nội tình thâm hậu, lãnh thổ mở mang. Trân Trường Lão Quách trưởng lão là nữ trưởng lão duy nhất trong tôn môn vừa mới xuất quan, còn có giang trưởng lão cùng năm trưởng lão, bị lưu lại trấn thủ tôn môn, 5 người khác đi theo là sư tổ đến chỗ viên cổ chiến thuyền nơi biển sâu trước. Là sư tổ mang theo đoan mục trưởng thành, các trưởng môn suy nghĩ, quyết định mang theo Phượng Phi Ly, Phượng Phi Ly là đại đệ tử của hắn, tuổi không lớn, tu vi ngọc phủ, tuy rằng đi biển sâu nguy hiểm, lại có thể gia tăng không ít kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa hắn giống đoan mục trưởng thanh, đều cực kỳ thông minh, lại có đông đảo trưởng lão trong tông môn đi cùng, đi theo lịch lá một phen, đối với bọn họ đều có lợi thật lớn. Tần lạc y gì cũng muốn đi các trưởng môn như như mày, là người đầu tiên phản đối ánh mắt đoan mục trưởng thanh cùng phượng phi ly nguy hiểm hiếp lại, khó nén tức giận cùng lo lắng trong lòng. Lạc y gì hiền chất, ta chờ ngươi xuất quan đã lâu, thật vất vả đợi ngươi bế quan đi ra, lần này chúng ta hảo hảo luận bàn luyện đan thuật một chút. Giang trưởng lão cười tủng tìm nói. Lần trước hắn nhìn tần lạc y luyện đan, lại cùng nàng thảo luận luyện đan thuật một phen, thu hoạch không ít kinh nghiệm, luyện đan thuật đỉnh trệ nửa năm qua cũng đột phá bình cảnh. Hai tháng trước, hắn đã thành công luyện chế ra một lò thập dai đăng dược. La sư tổ nghe vậy nhìn hắn một cái luyện đan thuật của Giang trưởng lão. La sư tổ có biết đến, trừ bỏ so ra kém tả cổ đại sư của nghiệp đoàn luyện đan sư còn có hai gã trưởng lão kia. Luyện đàn thuật của hắn trên bồng lai tiên đảo coi như cực kỳ xuất sắc, tuy rằng ngày thường làm người không tiêu ngạo, nhưng cũng có vài phần ngạo khí luyện đan sư, không nghĩ tới hôm nay đối với tần lạc y khách khí như thế. Ánh mắt tò mò lại dừng trên người tần lạc y gì hả, ngươi cũng biết luyện đan Tần lạc y gì cười gật gật đầu. Nàng đâu chỉ biết luyện đan Mặt mày giang trưởng lao hớn hở. Cười nói với tiền nhiệm trưởng môn rằng lần này tần lạc y, y chiếm được danh đệ nhất đại hội luyện đan sư Kim Đình Sơn, luyện chế ra kiểu giai cực phẩm đan hăng dược, còn đoạt được tử đan lô của Động Thiên Phúc. La sư tổ kinh ngạc hắn đã nhìn ra tuổi tắc tần lạc y không lớn, không nghĩ tới tuổi con nhỏ, tự nhiên có thể luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược giang trưởng Lao có thể luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược, là một lòng nhào vào luyện đan thuật hơn ngàn năm, mới có thành tựu như vậy. hắn vừa rồi còn kỳ quái Trên người nàng như thế nào sẽ có nhiều tinh thạch như vậy hiện tại cuối cùng hiểu được, đối với luyện khí sư luyện đan sư còn có phù chú sư mà nói, dễ kiếm bạc, có được rất nhiều tinh thạch cũng không quá lạ. Các trưởng môn mỉm cười hiện tại tu vi tần lạc y gì hề tiến nhanh, lại có vô tướng đại pháp có thể không chế hôn nguyên thiên châu, thời điểm hôn nguyên thiên châu tẩn hứng dai, dị tượng cũng bị vòng tay không gian kia ngăn chặn, chỉ cần cẩn thận không có bất ngờ gì xảy ra, tu luyện đến tử phù Đỉnh chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược, nàng cũng không xuất ra toàn bộ thực lực. Trong mắt hắn lóe ra kiêu ngạo của người làm sư phụ, ý cười bên môi càng đậm. Tần lạc ý thì hình ra, lông mi nhẹ nhàng run rẩy nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Trường môn, lời này của người có ý tứ gì? Giang trưởng lao phút chốc trường lớn mắt, nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn về phía tần lạc ý ánh mắt sáng khoác, vô cùng nóng dựng. Vẻ mặt là sư tổ cũng kinh ngạc luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược, là không xuất ra toàn bộ thực lực vậy thực lực chân thực của nàng là cái gì? Chẳng lẽ tuổi nhỏ, còn có thể luyện ra thập giai đan dược đến? Nếu là sự thật thì quá nghịch thiên. Đám người ngụy trưởng lão, quanh trưởng lão, cũng khiếp sợ đem ánh mắt nhìn về phía tần lạc y không đến 20 tuổi luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược. Bọn họ đều chấn kinh thật lâu, mới tiếp thu sự thật như vậy, hôm nay trưởng môn lại nói cho bọn họ. Tần lạc y luyện ra kiểu dai cực phẩm đang dược, cư nhiên còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực. trưởng môn ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói cho chúng ta biết, thực lực chân thật của tần hiền chất đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ nàng có thể luyện chế thập dai đang dược. Quách trưởng lão nhịn không được thúc giục. Nàng đã hơn 2.000 tuổi, lại tuyệt không già, làn da trắng nón, tóc đen nhánh, bộ dáng thoạt nhìn cũng bất quá 30, nàng xuất quan được vài tháng. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tần lạc y đối với tên nàng, đã như sớm bên hai, sớm đối với nàng tràn ngập tò mò, hôm nay vừa thấy, bộ dáng tần lạc y đi mình diễm thông rong nhưng không chút ngang ngược kiêu ngạo, khiến cho nàng sinh ra hảo cảm, hơn nữa cùng là nữ tu, càng sinh ra vài phần thân cận. Đừng nói là thập giai luyện đan sư, cho dù kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, nàng cũng đáng được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, luyện đan sư thiên tài như vậy. Ở tu luyện giới cực kỳ hi hữu, nếu lấy thời gian, thành tựu không thể đo lượng. Các trưởng môn nhìn ánh mắt mọi người nóng bỏng lại lẽ tinh quang, mâu quang hàm chứa ý cười càng thêm thâm thúy. Nếu hôm nay hắn nói ra lời như vậy, đương nhiên sẽ không chuẩn bị gạt mọi người. Trước khi bế quan mấy tháng trước, nàng đã luyện chế ra thập nhị giai cực phẩm đang ăn dược. Tuy rằng hôn nguyên thiên châu khác thường bị che giấu, bất quá tu vi tần lạc ý vẫn quá thấp, thời gian nàng tu luyện quá ngắn, Liêu Khuynh Thành bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông, đặc biệt Liêu ra Liêu Khuynh Thành ngày sau, chỉ sợ sẽ tìm nàng gây phiền thoái, còn có động thiên phúc, sợ là sẽ không chịu để yên. Nơi này đều là trưởng lão phiêu miểu tông, là nhân vật trung tâm phiêu miểu tông, hôm nay hắn nói ra lời như vậy, muốn để cho bọn họ biết tầm quan trọng của tần lạc ý để mọi người lưu tâm, về sau Liêu ra hoạt động thiên phúc muốn thừa dịp hám hại người, sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt la sư tổ cực nóng nhìn tần lạc y ở một bên, một bên uống áo linh trà do thanh y dì đệ tử ngâm lúc trước, tiếng nói các trưởng môn vừa rước, một miệng nước trà phun ra. Ở bên cạnh hắn là đoàn mục trường thanh bất quá hắn sớm biết tần lạc y dì là thập nhị dai cực phẩm luyện đan sư, sớm rơi bước chân, lúc này mới tránh thoát bị la sư tổ phun nước trà lên người. Hình trưởng lao ở bên cạnh hắn bị xui xẻo, bị nước trà phun lên vừa vặn, trên quần áo nơi nơi đều là nước trà. Nhưng lúc này hắn căn bản không rảnh lao ý hề phục cũng không oán giận tiền nhiệm trưởng môn vài câu. Ánh mắt gắt gao nhìn tần lạc y trong mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng mừng như điên. Ai? Lao giang ngươi nhéo ta làm gì? Đau chết ta? ngụy trưởng lao đột nhiên nhảy dựng lên, đem ánh mắt khiếp sợ từ trên người tần lạc y hề rời đi, hướng về phía giang trưởng lao giống lên. Vẻ mặt giang trưởng lão có chút dại ra. Biết đâu vậy chuyện này không phải nằm mơ a Giang trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, đem bàn tay nhéo trên tay Ngụy trưởng lão Bung ra, trừng lớn mắt, cao hứng cười ha ha, "Thập nhị giai luyện đan sư, không nghĩ tới tông môn chúng ta cư nhiên có một thập nhị giai luyện đan sư a. Mấy tháng trước luyện ra thập nhị dai đan dược trưởng môn, ngài cũng thật trừng ổn, chuyện tình quan trọng như vậy cư nhiên gạt chúng ta." Quách trưởng lão đoán giận nói, trong mắt lại khó nén ý cười, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y càng thêm nhu hòa. "La sư tổ Bung trung trà, lau nước trà dính trên dâu, nhảy dựng lên vây quanh tần lạc y, y hai vòng, càng nhìn càng cao hứng, càng nhìn càng hưng phấn. Hiện tại trên đồng lai tiên đảo căn bản không có thập nhị giai luyện đan sư. Hơn 10 vạn năm nay, luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược có phẩm dai cao như thế cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có huyền thiên đại lục, khối địa phương kia so với đồng lai tiên đảo lớn hơn vô số lần, nhân tài đông đúc, vô số thiên tài địa bảo mới có luyện đan sư luyện chế đan dược phẩm dai cao như vậy ra đời. Bất quá cho dù huyền thiên đại lục, người có thể luyện chế thành công thập nhị giai đan dược, người nào không phải vùi mình trong đan dược hơn 1.000 năm. Chưa từng có người vừa mới 20 tuổi, có thể luyện chế thập nhị dai đan dược, còn là thập nhị dai cực phẩm luyện đan sư. Tin tức này vừa ra, dùng đầu gối nghị cũng biết sẽ khiến cho toàn bộ tu luyện giới chấn động, khiếp sợ vui sướng sau, thần sắc la sư tổng ngưng chọc nói, tin tức này Bây giờ không thể chuyển ra phiêu miểu tông. Hắn cùng các trưởng môn có đồng dạng lo lắng không người nào trong tông môn không có mấy kẻ thù. Tu vi tần lạc y hiện tại mới là thành phủ. Nếu sau khi tin tức nàng là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư chuyển ra, sợ là sẽ khiến cho người hữu tâm đỏ mắt đố kỵ, thừa dịp nàng còn chưa cường đại, đem nàng bóc chết. chúng trưởng lão không ngừng gật đầu không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi tần lạc y, y trở thành đối tượng phiêu miểu tông trọng điểm bảo hộ. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào động đến một sợi tóc của nàng nhìn tần lạc y bị trúng trưởng lao cùng la sư tổ vây quanh, phượng phi ly cùng đoan mục trưởng thanh nhìn nhau, tuấn nhan thản nhiên mỉm cười, trong lòng không có chút ghen ghét, ngược lại tràn ngập vui mừng. Bởi vì bọn họ đều biết, thập nhị giai luyện đan sư đối với phiêu miểu tông mà nói, có ý nghĩa gì. Đối với tần lạc y y muốn đi theo đến hải lý, bị trúng trưởng lao nhất trí phản đối, nơi đó rất nguy hiểm. Bọn họ không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Đầu Tân lạc y ghi đầy hát tuyến, có chút đau đầu nghĩ, sư phụ đem bí mật của nàng nói ra, có lẽ về sau muốn rời khỏi phiêu miểu tông một bước, đều thực không dễ dàng. Vì thế nàng cười tủm tỉm đem chiến thuyền Lam Sắc La Sư Tổ cấp đem ra, có viên cổ chiến thuyền nịch thiên của sư tổ luyện chế, ta đi theo mọi người, sẽ không có nguy hiểm. Nơi đó yêu thú đông đảo, vừa lúc có cơ hội xem thử vi lực của nó. Là sư tổ vốt vốt dâu, nhìn nàng cười nói, vậy cũng được, người đứng bên trong chiến thuyền đừng đi ra, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lực phong ngự của chiến thuyền kinh người, cho dù gặp được yêu thú lợi hại, liền bay lên không chung, thoát khỏi nguy hiểm cũng không phải việc khó gì nhìn đến chiến thuyền làm sát, những người khác không phản đối nữa. Các trưởng môn xuất ra bạch ngọc đài, trước mắt hiện lên ký hiệu sau, mang theo mọi người qua sông hư không mà đi vị trí đại khái của viễn cổ chiến thuyền. Ở chỗ cực xa bên ngoài hải lý, cách đồng lai tiên đảo trường hơn 200 vạn giảm, qua sông hư không ba lượng, bọn họ bắt đầu ngự hồng mà đi, chậm rãi tìm kiếm. Tốc độ tần lạc easy ngự hồng không kịp bọn họ, cũng không dùng thần hành phu ra tốc, mà ở bên trong chiến thuyền làm sắc thao túng chiến thuyền mà đi, la sư tổ ở bên cạnh nàng tự mình chỉ điểm. Bay được mấy vạn dặm nàng đã rất quen thuộc, hoàn toàn có thể thuần thụ tự mình không chế, la sư tổ từ bên trong chiến thuyền phóng ra ngoài. Cũng bắt đầu ngự hồng ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm, bên trong chiến thuyền chỉ còn một mình nàng. Bầu trời trên biển, xanh thăm thảm, sóng trên mặt biển lan tan, mênh mông vô mô bờ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến yêu thú có diện mạo kỳ dị, thân hình thật lớn bơi trong biển. Chiến thuyền của Tân lạc easy bay rất cao, yêu thú không cảm ứng được hơi thở của nàng. La sư tổ bọn họ ngự hồng mà đi, cũng bay cực cao, cho dù tốc độ chậm một chút cũng không để ý ngay cả hơi thở trên người cũng cô ý áp chế. Trước khi chưa tìm được viễn cổ trên thuyền, bọn họ đều phải tận lực tránh né kinh động yêu thú trong biển. Tuy rằng tu vi tần lạc y chỉ là thanh phủ, nhưng nàng có thể luyện chế thập nhị dai đáng dược, linh hồn lực so với người bình thường cường đại hơn không ít. Cho dù bay cao, nàng cũng có thể thấy rõ đồ vật trên mặt biển, thậm chí có thể cảm giác được mấy ngàn thức dưới đáy biển. Hai người phượng phi ly cùng đoan một trường thanh cách không xa, So với vài vị trưởng lao phiêu miểu tông, tu vi ngọc phủ của bọn họ xem như thấp hơn không ít, bất quá tốc độ hai người bọn họ không trởm, tại địa phương có trận gió hoành hành, thậm chí bọn họ có thể đuổi theo ngụy trưởng lao bọn họ, cùng bọn họ bay chung một chỗ. Mâu Quang tần lạc y hiện lên Quang mang lợi hại, khỏe môi hiện ra một chút ý cười, hẳn là bọn họ dùng thủ pháp đặc thù ra tốc mới có thể bay nhanh như vậy hai người này, một người là huyền thiên đại lục phượng gia. Một người là đoàn mục gia, huyền thiên đại lục siêu cấp thế gia, quả nhiên thập phần bất phạm. Tư mã ngọc phái người đuổi giết nhị sư huynh đến xa địa phương như vậy, lá gan không thể nói không lớn, nhưng vẫn không thực hiện được lúc ấy hắn là tu vi ngọc phủ, mà nhị sư huynh từ khi nàng tiến vào tông môn sau mới tấn dai ngọc phủ, trước kia nàng còn có chút nghi hoặc, hiện tại nhìn đến tốc độ hắn nhanh như vậy, liền hiểu được tư mã ngọc không đuổi kịp hắn. Nghĩ đến tư mã ngọc, Gương mặt đoan mục trường anh đột ngột hiện lên trong đầu nàng nàng trầm mặt bạc môi mím chặt, tốc độ nhanh hơn, hướng tới phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh mà đi. Ánh mắt đoan mục trường thanh thanh lánh hờ hứng nhìn đến nàng, nháy mắt nu hòa hơn không ít tuấn nhan phượng phi ly mở ra, cười đến yêu nghiệt, mắt hoa đảo còn hướng về phía nàng chấp chớp. Trong lòng tần lạc y dìa rung động, trên tiếu nhan ngăn không được hiện lên một chút tươi cười thả nhiên, phượng mâu liêm diễm, lệ sáng như tinh tú. Toàn thân tản ra một chút phong tình mê người không giấu được. Mâu quang phượng phi ly trở nên nóng rực, liếc mắt nhìn sư phụ, sư tổ còn có các vị trưởng lão chung quanh một cái, âm thầm thở dài một hơi, đem ánh mắt rời đi, không dám tiếp tục nhìn nàng mâu quang đoan mục trường thanh ám trầm lợi hại. Lại tìm hơn một canh giờ, đoan mục trường thanh phát hiện một tòa tiểu đảo có chút quen thuộc, cẩn thận phân biệt một phen, xác định không đi sai phương hướng, lại tìm nửa canh giờ. Rốt cuộc thuận lợi tìm được vị trí viễn cổ chiến thuyền chìm. Một tòa tiểu đảo nổi trên mặt biển, cây xanh trên đảo thành bóng dâm, rất nhiều kỳ hoa dị thụ, rất xa, đã nghe đến một ít mùi kỳ dị tiểu đảo như thế, ở trong biển sâu cũng không hiếm lạ, ở chung quanh đảo, tụ tập rất nhiều hát xa, san sát, nhiều đến mức đếm không xuể, chỉ thô sơ giản lược đánh giá, đã có hơn 1.000 con, yêu thú trong đó hình thể thật lớn, thực lực cường đại làm cho các trưởng môn là sư tổ cũng kiên kỵ. Nhiều yêu thú như vậy nếu không phải trước đó biết phía dưới có cái gì, cố ý thả thần thức ra nhìn cẩn thận, cho dù chúng ta từ không trung đi ngang qua, cũng không nhất định có thể phát hiện chiến thuyền chìm mấy ngàn thức lúc ấy ngươi phát hiện như thế nào. Là sư tổ như mi, tò mò nhìn về phía đoan mục trường thanh. Thời điểm lần trước ta từ nơi này đi ngang qua, cũng không gặp nhiều yêu thú như vậy. Đoan mục trường thanh nhìn một mảnh yêu thú đông nghi nghịt, khỏe mắt nhịn không được hung hăng co rút. Khi đó nước biển trong suốt, chung quanh chỉ có mấy chục con yêu thú mà thôi, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đồ vật dưới biển, không cần cố sức. Đây hẳn là hang ổ của Hát Sa, không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. thân xác các trưởng môn ngưng chọc nói, muốn đem đàn Hát Sa này đánh chết, bọn họ toàn lực xuất thủ, không phải không làm được, bất quá cực kỳ hao tổn thời gian, càng háo thể lực, nơi này không phải địa lục Thời gian chiến đấu càng dài, đối với bọn họ càng bất lợi, tinh huyết của hát sa chảy vào hải lý, sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú. Đến lúc đó đừng nói được đến viễn cổ chiến thuyền phê kia, cho dù muốn rời đi, sợ là cũng thực khó khăn. Đúng, phải tốc chiến tốc thắng. La Sư Tổ cũng gật đầu nói, hơn nữa nhiều hát sa như vậy bên trong hẳn là có hát sa vương tồn tại, mọi người phải vạn phần cẩn thận mới được. Quá nhiều hát sa, thương lượng một phên sau. Quyết định để cho hai người các trưởng môn cùng ngụy Trưởng Lao tiến đến công kích trước, đem một bộ phận hát xa dẫn dắt rời đi là sư tổ chờ hát xa vương đi ra người khác tùy thời hành động, đi đoạt viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển. Yêu thú trong biển cùng người trời sinh đối địch, các trưởng môn cùng Ngụy Trưởng lão vừa đi ra, đã đem tử phủ tế ra, tử quang bao phủ, hơi thở khủng bố, tốc độ cực nhanh hướng tới lũ yêu thú hung hăng công kích mà đi. Đàn hát xa đàn nhất thời xôn xao lên, dương đuôi Há miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, hướng bọn họ xuống đến, chiến đấu một lát, hai người không hề hàm chiến, xoay người phóng đi, ngự thần hồng chạy như chớp. Khoảng 3-400 con hát xa đuổi theo, rất nhiều con ở lại chỉ dương ánh mắt hung ác nhìn bọn họ rời đi, thân thể chưa động, hiển nhiên cho rằng những đồng bọn kia cũng đủ đối phó hai nhân loại. La sư tổ hơi hơi nếu mày tần lạc easy điều khiển chiến thuyền làm sắc, nóng lòng muốn thử, tốc độ chiến thuyền làm sắc cực nhanh. Ta đi dẫn một bộ phận rời đi. Tiếng nói nàng vừa rước, liền bị mọi người nhất trí phản đối. Đặc biệt Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thanh, ánh mắt hai người không đồng ý. Vẫn để ta cùng sư đệ cùng đi đi. Phượng Phi Ly đề nghị nói. La sư tổ hiếp mắt lại, nhìn đàn hát xa phía dưới lắc đầu nói. Không được, các ngươi đều ở trong này, nơi này có quá nhiều yêu thú. Các ngươi đi ra ngoài đều rất mạo hiểm. Cuối cùng là quách trưởng lão cùng trần trưởng lão xuất kích lần nữa. Lại dẫn dắt rời đi gần 300 con yêu thú, yêu thú còn lại không bằng một nửa vừa rồi, chỉ còn khoảng 500 con. Chính là hiện tại. La sư tổ ngự hồng sông ra ngoài, dơ tay vận hành linh lực trong thiên địa hướng tới đàn hát sa lưu lại đánh xuống. Trên mặt biển bị linh lực gió lốc cường đại quấy đảo, hiện lên sóng to mấy thước một cỗ mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt chuyển đến. Tần lạc y liền ngưng thần nhìn lại la sư tổ đánh một kích xuống, có mấy chục con hát sa bị chém còn có mấy chục con bị thương trình độ bất đồng, nước biển nháy mắt biến thành màu đỏ. Ngao! Tất cả hát sa đều nóng nảy lên, điên cuồng gào thét hướng hắn chen chúc mà đi, đông đưa cự đôi, bay lên trời, trong miệng phun ra cột nước thật lớn mang theo linh lực cường đại, đồng thời hướng tới la sư tổ công kích mà đi còn có vô số hát sa trực tiếp mở miệng rộng ra, muốn đem hắn một ngụm xé nát nuốt vào. La sư tổ cười nhạt một tiếng, triệu ra tử phủ, Tử quang so với các trưởng môn nồng đậm hơn rất nhiều, thoáng chốc trên mặt biển tử quang văn trượng, nháy mắt hóa thành vô số lươi dao sát bén, hướng tới đàn hát xa bắn nhanh mà đi. Hát xa ra dày thịt béo, thân thể thập phần cường đại, thân thể chúng nó chính là một tầng phòng hộ thiên nhiên, bất quá gặp gỡ là sư tổ cường đại khủng bố, lại có vẻ thập phần không chịu nổi một kích sau một lát, lại có mấy chục con hát xa nga xuống, bị thương vô số kể. Nhân loại, Cư nhiên dám đến địa bản của ta chịu chết. Cùng với một tiếng thép dài, một đạo thân ảnh màu đen thập phần khổng lồ chừng 20 thước đột nhiên từ dưới đáy biển phóng lên, ánh mắt lạnh như băng, sắc khi nóng rực nhìn là sư tổ. Đây là Hát Sa Vương. Vẻ mặt Phượng Phi Ly ngưng trọng, ánh mắt cũng không chốc nhìn Hát Sa đột nhiên ngảy ra. Lưu lại ba trường lão, Hát Sa Vương đã đi ra, bọn họ phải đợi thời gian tốt nhất lao xuống vừa xuống biển liền nhanh chóng đem viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển mang đi. Bạc môi đoan mục trường thanh niết lên, trong mắt tối đen lóe ra hàn quang sắp bén. Hác Sa là loài yêu thú hung tàn nhất trong hải lý, thời điểm mỗi lần buộc phát yêu thú triều, có rất nhiều tu sĩ nhân loại bị chúng nó xé thành thành mảnh nhỏ ăn luôn. Nơi này có hơn 1.000 con yêu thú. Hác Sa là động vật quần cư, bất quá Hác Sa giống nhau, đều có khoảng trăm con quần cư cùng một chỗ. Hát xa vương này có thể thống ngự nhiều hát xa hung tàn lợi hại như vậy, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. La sư tổ rốt cuộc đem hát xa vương rụ ra, trong lòng hắn bung lòng cũng không dám khinh thường, bởi vì thực lực con hát xa vương này cường đại, khiến cho hắn không dám coi như không quan trọng. Ha ha, ngươi nói sai rồi, ta đến đưa ngươi đi chết. La sư tổ cao giọng cười to, tiếng cười tận trời, khuôn mặt hồng nhuận, tròm dâu tuyết trắng theo gió bay múa. Vi áp của tu sĩ tử phủ đỉnh không chút nào che giấu phóng thích ra. Cùng là tu sĩ tử phủ đỉnh, hắn so với đệ tử chính mình, là trưởng môn phiêu miểu tông các trưởng môn hiện tại, trên con đường tu luyện đi xa hơn, hơi thở trên người khủng bố hơn, rất nhiều hát xa còn dừng ở không chung vẻ mặt biến đổi, trong mắt mang theo một cỗ thần sắc sợ hãi, bị uy áp chấn động trực tiếp từ không chung rơi xuống biển. Hừ, tu sĩ nhân loại nói mạnh miệng chết đến nơi còn ngông cuồng Hơi thở cường đại trên người là sư tổ cũng làm cho hát sa vương âm thầm kinh hãi, biết nhân loại này tuyệt đối là một cường giả đứng đầu. Bất quá nếu ở trên đất bằng gặp được hắn, có lẽ nó còn e ngại hắn một phần, nơi này là hải lý, là địa bàn của nó, cho dù tu sĩ nhân loại này tu vi cường đại người thiên, cũng đừng mong còn sống đi ra ngoài. Ánh mắt tham lam nhìn tử phủ trên đỉnh đầu hắn, từng đợt tử quang nhẹ nhẹ bên trong. Có tinh thần lực cực kỳ nồng đậm phát ra nếu giết nhân loại này, hấp thu tử phủ của hắn, thực lực nó sẽ tinh tiến thêm một bước. La sư tổ lạnh lùng nhìn nó, tử phủ nhanh chóng xoay tròn lên, thoáng chốc tử quang vạn trượng, cơ hồ có thể cùng ánh nắng tranh nhau phát sáng, sau đó hướng tới hát xa vương công kích qua. Hát xa vương cũng di động thân thể nó nhìn như khổng lồ, ở không chung lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, nẽ qua tử phủ, miệng bắn ra một đạo bạch quang, thoáng qua như vận tốc ánh sáng mang theo lực lượng khủng bố, cũng hướng tới la sư tổ công kích qua. Hai đạo thân ảnh, thoáng chốc đấu thành một đoàn, linh lực chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, đều bị bọn họ quấy động, hướng tới mọi nơi nhanh chóng mạnh mẽ đánh lại. Hác Sa Vương bị cuốn lấy, ba trưởng lão phiêu miểu tông còn lại liền sông ra ngoài, đối với Hác Sa ở dưới mặt đang xem cuộc chiến, hung hăng xuất thủ, đánh chúng nó một kích trở tay không kịp mùi máu tươi trong hải lý càng thêm dày đặc. Hát Vương thấy vậy liếc liếc mắt một cái, sau đó hung ác nham hiểm cười nói, không nghĩ tới hôm nay nhân loại đi tìm cái chết thật đúng là không ít. Nó vừa phân tâm, đã bị tử phủ của La Sư Tổ, hung hăng đánh trên người. Thân thể chấn động, bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, bất quá thân thể nó quá mức cường đại, một kích này cũng không chịu thương quá nặng, sức chiến đấu không bị ảnh hưởng nhiều. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh, đồng loạt ngự hồng và qua, tần lạc y khống chế chiến thuyền. Cũng vọt qua bọn họ không tách ra, cùng chúng trưởng lao giống nhau, mục tiêu là viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển. Hát sa vương nhìn đến phương hướng bọn họ đánh sâu vào, đột nhiên hiểu được những nhân loại này vì sao mà đến, giận dữ hét nghĩ đến đoạt đồ vật của ta, các ngươi nằm mơ. Bỏ qua la sư tổ, quay người hướng dưới nước lao thẳng xuống. Nếu đi ra, ngươi cũng đừng vội vã quay lại. La sư tổ đương nhiên không có khả năng thả nó đi xuống, nhanh chóng đuổi theo. Ngáy mắt liền đem đường nó đi ngăn trở. Hác Sa vương đỏ mắt, quay người lại hướng hắn công kích tới chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ba gã trưởng lão liên thủ công kích, rất nhanh đã đem Hác Sa trên mặt biển đánh tan, sẽ rách một chỗ hổng, hai gã trưởng láo ở lại trên mặt biển, kiềm chế đàn Hác Sa, một người trong đó thuận lợi tiến nhập vào trong nước ba người tần lạc y theo chỗ hổng kia, theo sát mà đi. Hác Sa bị đánh tan lại nhanh chóng xuống tới. Hướng về phía mấy người tần lạc y y muốn đuổi theo, hai trưởng lao trên mặt biển ngăn cản hơn phân nửa, bất quá vẫn có hơn trăm con theo xuống dưới, động tác cực kỳ nhanh, mắt lộ hung quang. Các người đi lấy chiến thuyền kia. Lưu trưởng lao mắt thấy hát xa -sa phía sau quá nhiều, một mảnh đông nghìn nghịt, rất nhanh đem bọn họ vây quanh, tu vi hắn cao nhất, quyết định thật nhanh, tự mình đến đối phó đàn hát xa này, để cho ba người bọn họ đi lấy chiến thuyền kia. Phượng phi ly cùng đoan một trường thành cực kỳ ăn ý, hai người liên thủ hướng về một phương hướng công kích tới, Tân lạc y xuất ra cản không trùng, hơn nữa lưu trưởng lao phối hợp, rất nhanh sẽ rách một chỗ hổng hai người trong nháy mắt nghiêng nghiêng hướng tới phương hướng chiến thuyền hướng kia phóng vào hải lý. Tân lạc y không theo sau, phương hướng chiến thuyền không có hát xa, sợ là chiến thuyền đối với bọn nó không có chỗ dùng. Nên căn bản không phải hát xa ở lại thủ hai người hẳn là đủ rồi nàng quyết định lưu lại giúp lưu trưởng lao suất càn khôn trung ra, đem miệng chung nhắm ngay chỗ có nhiều hát xa nhất, gõ thật mạnh xuống. Tuy rằng hát xa ra giày thịt béo mặc đánh mặc giết, nhưng càn khôn trùng công kích sóng âm. Một kích đi xuống, liền có vô số con hát xa thực lực yếu kém miệng mũi đổ máu, bị trọng thương. Những con tu vi cường đại hơn một chút, đối với càn khôn trung cũng thực sợ hãi. Phút chốc lui về phía sau mấy chục thước, chỉ vây vòng vẫn không tán đi. Một kích toàn lực của chính mình, cư nhiên không giết chết được một con hát xa, vẻ mặt tần lạc y hiện lên thần sắc đáng tiếc, nàng cũng biết tu vi chính mình quá thấp. Lưu trưởng lão nhân cơ hội đi qua, trong đó có hai con hát xa bị nàng gây thương tích, ánh mắt sáng quắc nhìn trên tay nàng một cái, hắn thân là trưởng lão một ông, đương nhiên kiến thức rộng rãi. Nhận ra đây là thánh khí cản khôn trung của cổ tộc thánh chủ năm đó rất kinh ngạc cản khôn trung cư nhiên ở trong tay nàng. Mâu quang tần lạc y dìa chất lóe, thực dứt khoát dùng linh lực đem cản khôn trung qua, cản khôn trung ở trong tay lưu trưởng lão càng có thể phát huy uy lực. Tay lưu trưởng lão cầm cản khôn trung, thần xác bọn hát xa e ngại vây quanh bọn họ đều trở nên càng thêm khó nhìn, chậm rãi thối lui về phía sau, chúng nó đều là linh thú mở linh trí, đã biết chung này lợi hại. Ai cũng không muốn ở phía trước làm vật hy sinh. Giết. Trong mắt lưu trưởng lão lóe ra quang mang sắc bén. Hét lớn một tiếng. Cầm càn khôn trùng trong tay vọt lên. Đối với địa phương nhiều hát xa nhất. Nhanh chóng đánh xuống. Đông. Một tiếng trung du dương qua đi. Hát xa tán loạn chạy đi một nửa. Đông. Đông. Lưu trưởng lão không ngừng điều chỉnh miệng phương hướng miệng trùng. Theo tiếng trung không ngừng truyền ra. Toàn bộ hát xa chạy đi. Thậm chí có con chạy trốn chậm nên bị trọng thương. Hào quang trong mắt tần lạc y dưới sáng kinh người trách không được đại hắc năm đó đối với cản khôn chung này nhớ mãi không quên. Chính mình bị đánh đến lông tóc da thịt đen xì, cũng nhất định phải lấy được tu sĩ tử phủ tu vi cường đại, đánh chung ra lực công kích quả nhiên không giống bình thường. Liên tục đánh mấy lần, lưu trưởng lão mặt không đỏ khí không xuyễn, hiển nhiên không có giống như nàng. Đánh nhiều thêm vài lần sẽ bị phản phệ dục vọng nguồn cố gắng tăng tu vi ở trong lòng càng thêm mãnh liệt Lưu trưởng lão không đuổi theo đàn hát sa đảo tẩu mục tiêu của bọn họ là viễn cổ chiến thuyền Đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly đã tiếp cận bên cạnh chiến thuyền Trung quanh ngay cả một con hát sa cũng không có Bọn họ lập tức đem chiến thuyền rời về phía chữ vật giới Lại phát hiện căn bản không có biện pháp di chuyển Hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút không thích hợp Vương thần tức ra Mím chặt bắt ngôi, cẩn thận hướng bên trong chiến thuyền đi đến, tiếng chém giết bên ngoài rung trời, nơi này lại tĩnh lặng đến mức thấm người. Và anh, cùng với một tiếng nổ, một đạo thân ảnh màu đen thật lớn đột nhiên từ bên trong chiến thuyền vỏ ra, mang theo công kích bạch quang cường đại, đập vào mặt mà đến. Hai người phượng phi ly cùng đoan một trường thanh sớm coi chuẩn bị, thân thể vừa động, rất nhanh bay về phía sau, tốc độ bọn họ cực nhanh, hơn nữa trên người mặc nhẫn rác hai người đều không bị thương bởi một kích bất thình lình ngoài y muốn Hát xa vương, đoan một trường thanh biến sắc, cư nhiên lại là một con hát xa vương trong một sao huyện, không có khả năng có hai con hát xa vương mới phải, con hát xa vương này hẳn là bạn lữ của con hát xa vương vừa rồi kia. Tuấn Nhan Phượng Phi Ly yêu nghiệt trở nên lạnh khốc Ngọc Phủ Hào Quang Vạn Trượng trên đỉnh đầu, biến ảo thành một trường kiếm, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở đầu trường kiếm. Hướng tới Hát Sa Vương cùng bắn mà đi đối phó Hát Sa Vương. Đây là phương pháp công kích hữu hiệu nhất đoan mục trường thanh cũng dùng phương pháp đồng dạng. Hai trường kiếm hung hăng nhắm vào trong thân thể Hát Sa Vương, thoáng chốc máu chảy ra ngoài. Hát Sa Vương điên cuồng gào thét một tiếng, trong hai mắt loe ra quang mang tàn nhẫn, thân thể vung lên, liền đem hai trường kiếm trên người quăng đi, sau đó thân thể thật lớn lại mạnh mẽ hướng bọn họ đánh tới lần nữa. Tân lạc y điều khiển chiến thuyền vọt lại đây. Quanh một tiếng, phóng tới một quả đạn pháo linh lực lưu trưởng lao cầm càn khôn trung cũng vọt lại đây đạn pháo linh lực đem thân thể hát sa vương đánh bay ra mấy chú thước, nếu không phải đánh vào viễn cổ chiến thuyền phế phía sau, chỉ sợ thế bay của nó còn không dừng lại. Càn khôn trung công kích song âm, làm cho thân mình nó bị đánh đến thất điên bắt đảo, lại lung lay mấy lần, bất quá thực lực nó quả thật cường đại, lung lay thật mạnh mấy cái. Cũng không bị thương tổn trí mạng tần lạc y y lại điều khiển đạn pháo linh lực công kích qua lần nữa lưu trưởng lao cũng không nhàn dối, càng khôn trung liên tiếp đánh xuống. Phượng phi ly bạch đi y, y bay bay, sợi tóc bay lên, trong mắt lóe ra quang mang lạnh như băng, một tòa bảo tháp màu đen xuất hiện trong tay hắn. Tịch diệt tháp, lưu trưởng lao thở nhẹ một tiếng, tần lạc y y quay đầu nhìn thoáng qua, bảo tháp ba tầng màu đen, cực kỳ tinh xảo, hắn không ngừng rót phủ đệ lực vào bên trong. Có một cỗ hơi thở dị thường khủng nhanh chóng tràn ra quả nhiên là một loại vũ khí được ghi trong lại bí cập có tính sát thương thật lớn tịch diệt tháp. Cái gọi là tịch diệt. Làm cho vạn vật trở về căn nguyên, vắng lặng mà diệt. Bảo tháp nhanh chóng xoay tròn, sau đó bạch quang trói mắt từ trong tháp phát ra, chiếu vào trên người hát xa vương, muốn đem hát xa vương hút vào bên trong bảo tháp, đem nó luyện hóa hát xa vương lộ ra biểu tình hoàng sợ, theo bản năng giấy rùa lên. Tân lạc y dì hành ngự chiến thuyền, canh giữ phía đông, đạn tháo linh lực không ngừng đánh trên người nó, không chút nào keo kiệt, chỉ có chế phục đả bại Hát Sa Vương, bọn họ mới có thể được đến biến cổ chiến thuyền Phượng Phi Ly ở phía nam không chế tịch diệt tháp trong tay lưu trưởng lão cầm càn không chung. Nhân loại chết tiệt! Hát Sa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới phương hướng đoan một trưởng thanh vọt qua, chỉ thấy trên tay hắn không có pháp khí, trên đầu chỉ có ngọc phủ quang mang ngọc sắc buông xuống. Bảo hộ trên người hắn trực giác nam tử này yếu nhất Nó muốn phá vây từ nơi này Đồng tử đoan một trường thanh co rụt lại Trong mắt thanh lánh hiện lên một kêu cười lạnh Không dễ phát hiện đợi cho hát xa vương vọt tới trước mặt Đột nhiên một đạo ngân quang thoáng hiện Một mặt kính như mặt bản tử trong người hắn bắn ra Đột nhiên biến lớn gấp mấy lần Chắn trước người hắn Hát xa vương đã vọt tới trước mặt hắn Ngân kính vừa ra Chỉ cảm thấy không gian chung quanh chính mình tựa hồ muốn đọc lại Đột nhiên trở nên nửa bước khó đi tầm mắt nó càng thêm hoảng sợ trợ to. Âm Dương Kính Lưu trưởng lão lại khiếp sợ thì thảo ra tiếng lần nữa. Âm Dương Kính không biết xuất ra từ tay vị thiên tài luyện khí đại sư nào, giống như tịch diệt tháp, tồn thế không biết bao nhiêu và năm, đều là pháp khí cực kỳ nghị thiên. Bên trong có hai loại lực lượng tương phản là cực âm và cực dương. Người bị âm Dương Kính chế trụ, tương đương với rơi vào bên trong thế giới được tạo thành từ hai loại cực âm cùng cực dương này rất khó thoát ra. Chỉ là âm dương kính cùng tịch diệt tháp bất đồng, nếu muốn khống chê âm dương kính, được âm dương kính tán thành, nghe nói thập phần không dễ không nghĩ tới đoan mục trưởng thành không chỉ chiếm được âm dương kính, còn đem nó khống chế được. Thiên sáng kỳ dị trong mắt tần lạc y dìa lóe ra liên tục thật không ngờ trên người nhị sư minh, cư nhiên còn có pháp khí lợi hại như vậy. Hát xa vương tránh mấy lần, vẫn không thoát được, càng phát ra hoảng sợ. Hơn nữa nó phát hiện lực lượng trong cơ thể chính mình đang sói mòn rất nhanh, chảy vào bên trong mặt ngân kính quỷ dị kia những nhân loại này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phượng phi ly dơ tịch diệt tháp, hướng về viễn cổ chiến thuyền nhanh chóng lao đi, muốn đem chiến thuyền thu vào bên trong chữ vật giới, đem hát xa vương để lại cho đoàn mục trường thanh cùng lưu trường lao, còn có tần lạc ý ngự chiến thuyền, tinh thần sáng láng. Chiến thuyền vẫn không nhúc nhích mắt hoa đảo của Phượng Phi Ly nguy hiểm hiếp lại điều này thuyết minh chỉ có một nguyên nhân bên trong chiến thuyền còn có vật sống. Không gian chữa vật giới của hắn, không giống vòng tay không gian biến thái của tần lạc ý, ý, ý có thể chứa vật còn sống trong lòng thập phần tò mò. Hai hát xa vương đã đi ra, chẳng lẽ chỗ này còn có một con hát xa vương. Không dám kinh thường, ngọc phủ trên đỉnh đầu, từng đợt ngọc quang nhẹ nhẹ buông xuống, ở trên người hắn hình thành một tầng phòng hộ cứng cỏi. Một đạo bóng đen vọt ra so với hát sa vương lúc đầu nhỏ hơn một chút, bất quá hơi thở trên người nó, đồng dạng thập phần cùng bố, lao ra khỏi viên cổ chiến thuyền sau, nó hung ác hướng tới phượng phi ly công kích tới. Nhi tử, chạy mau. Hát sa vương rẽ rùa không thoát khỏi âm dương kính, hướng về phía nó quá lớn. Nguyên lai là tiểu hát sa vương trong lòng tần lạc y thì hơi giật mình, sau đó đột nhiên ở ngoài miệng nó thấy được màu đỏ còn có một cỗ hương vị máu quen thuộc hương vị nhân loại sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ sợ con tiểu hát xa vương này vừa rồi còn ở bên trong gặm cắn thân thể tu sĩ nhân loại, luyện hóa phủ đệ tu sĩ nhân loại, để đề cao tu vi chính mình, mà nàng cơ nhiên đối với nó có chút không đành lòng thầm mắng chính mình hồ đồ. Nhân loại cùng yêu thú trời sinh đối lập, yêu thú đặc biệt là yêu thú hát xa không thể so với linh thú cùng thần thú trên đất bằng, bản tính chúng nó hung tàn. Căn bản không đáng đồng tình tuy rằng con tiểu hát xa thoạt nhìn so với cha nương nó nhỏ hơn một ít, bất quá xem hơi thở trên người nó cường đại, đủ để thuyết minh tuổi tác thực tế của nó ít nhất cũng hơn 1.000 tuổi. Tịch diệt tháp của Phượng Phi Ly thực sự vô cùng lợi hại. Hát xa vương vừa rồi bị tịch diệt tháp chiếu sáng cũng dị thường khó chịu. Tiểu hát xa vương tránh mấy lần, đều không tránh thoát thần sắc nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, lại mang theo hoàng sợ. Lực lượng trong cơ thể hát xa vương sói mòn nhanh hơn. Úc còn không mang nổi mình ố căn bản không có biện pháp đi cứu nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể tiểu hát xa vương dần dần nâng lên. A tiểu hát xa vương giống giận, nó vẫn đem nhân loại coi như đồ ăn, nó là tiểu hát xa vương, nơi này là thiên hạ của nó, cho tới bây giờ chỉ có nó giết nhân loại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ngã xuống trong tay tu sĩ nhân loại. Ta muốn giết ngươi Cách tịch diệt thắp càng ngày càng gần, trong lòng nó không căm lòng, cuồng hô lên thân mình không di chuyển được. Sắc mặt Phượng Phi Ly trắng nhận, không chế tịch diệt thắp quá mức hao tổn linh lực trong cơ thể lực lượng tịch diệt thắp đột nhiên bị kiểm hãm. Tiểu Hác Sa Vương hơi hơi dày ra, kinh hỉ liên tục, cái đuôi đảo qua, muốn nào tẩu Phượng Phi Ly cười lạnh một tiếng nâng tay đem một viên đan dược nuốt xuống, linh lực trong cơ thể tăng vọt, đem Tiểu Hác Sa Vương khống chế được lần nữa. Tiểu Hác Sa Vương không chạy thoát bên trong viễn cổ chiến thuyền, có rất nhiều xương cốt ra, Do bị tiểu hát xa vương vừa rồi vung đuổi ném ra, đều là đầu lâu tu sĩ nhân loại, còn có mấy chục cố thi thể, không còn tứ chi, chỉ còn lại thân mình cùng đầu, máu tươi đầm địa vị trí đang điền bị đào ra, không thấy phủ đệ bên trong. Thiếu nhan tần lạc y gì băng hàn. Người đi chết đi. Tiểu hát xa vương nhanh chóng bị hút đến bên trong tịch diệt tháp vẻ mặt hoảng sợ đột nhiên trở nên dữ thợn, hướng về phía phượng phi ly hét lớn một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên bạo liệt. Hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, mà trong đó có một viên yêu đan màu đỏ lớn như nắm tay, ẩn vào bên trong, thừa dịp lực đạo khi bạo liệt, thoát khỏi tịch diệt tháp khống chế, hung hăng hướng về phía thân thể phượng phi ly nó muốn ở trong cơ thể tu sĩ nhân loại này tự bạo yêu đan. Cùng thời gian, hát xa vương không cam lòng bị âm dương kính hấp thu sạch sẽ lực lượng trong cơ thể, cũng tự bạo thân thể, yêu đan hướng về phía đoan mục trưởng thanh mà đi. Đáng giận! Lưu trưởng lao tiến lên muốn ngăn cản, lại chậm một bước, yêu đan phân biệt chui vào trong cơ thể đoan mục trưởng thành cùng phượng phi ly, sắc mặt hắn đại biến. Phương mâu tần lạc y dì hề lớn, từ bên trong chiến thuyền vọt ra trong mắt vừa sợ vừa giận lại không thể tin, trên người bọn họ có nhuyễn giáp La sư tổ tự tay luyện chế nhuyễn giáp, yêu đan như thế nào sẽ chui vào. Đại sư Minh nhị sư Minh, thanh âm của nàng khàn khàn lợi hại, còn mang theo một tia run rảy không rõ ràng trong lòng khó chịu. Chỉ sợ nháy máy tiếp theo, thân thể bọn họ ở ngay trước mặt chính mình bạo liệt. Yêu đan không bị chế trụ chui vào bên trong thân thể, là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cho dù yêu đan bị khống chế lực lượng bên trong quá mức cường đại, cũng không có mấy tu sĩ dám trực tiếp nuốt yêu đan, cần phải luyện hóa trước. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh đồng thời ngồi xuống, xếp bằng, nhắm hai mắt lại, Ngọc Phủ cùng âm dương kính, còn có tịch diệt tháp, đều bị thu hồi trong cơ thể. Lưu trưởng lao gấp đến độ rậm chân động tĩnh nơi này đã kinh động yêu thú rất xa tiến đến, chúng nó vọt lại đây, dị thường hung ác. Lưu trưởng lao liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thành một cái, xoay người nền đón, đem yêu thú ngăn trở. Hai người hiện tại đều đang cùng yêu đan trong cơ thể chiến đấu, nếu bị ngoại lực công kích, hơi không cẩn thận một chút, sẽ bị hồn phi phép tán. Sắc mặt tần lạc y dịch sát khí tràn ngập, đem thanh y khôi lỗi từ bên trong vòng tay không gian phong ra. Tinh thạch cường đại, chính mình nhanh chóng chui vào bên trong chiến thuyền làm sát, một bên dùng linh lực công kích tới lũ yêu thú quần quận không dứt đánh tới, một bên thao túng vòng tròn kim sắc đoạt được từ trong tay đoan mục trường Anh, hướng tới yêu thú gạo thét công tới.